Chuyện dài Kính Vàng Hoa, tác giả Nguyễn Nhật Ảnh, người đọc Nguyễn Nguyễn. Tập 4 Ông Thầy Nóng Tính Tiếng trống tan trường đổ một hồi dài khiến cả lớp nhấp nhỡm. Lớp học đang im phát bỗng vang lên tiếng gấp loạt soạt lẫn những tiếng trò chuyện râm rang. Ở trên bảng cô dịu lý cũng đã thu xếp sổ sách cho vào cặp. Trước khi bước ra khỏi lớp, cô còn quay lại dặn. Các em nhớ ôn bài cho kỹ đấy nha, nhất là em Long đó. Cô không có muốn em làm trò cười một lần nữa đâu. Cô vừa khuất sau cánh cửa, cả lớp lập tức nhào lên. Bọn con gái la hát chí choé khi bị tụi con trai xô lấn chen nhau ra cửa. Một vài đứa ngộ ngáo nhảy tót lên bàn phóng vù qua cửa sổ bất chấp thầy giám thị có đứng ở hành lang hay không. Tiểu Long không buồn chen lấn như các bạn nói buồn sáng nay vẫn còn cuốn chặt lấy nó làm thân hình giảm vợ của nó bỗng chốc sụi lơ. Tay chân cất lên không muốn nổi. Khi cô giữ lý kêu nó lên trả bài cô dạy một bậc lý Là môn học xưa nay nó vẫn ý kỵ Sau môn toán Môn vật lý và khóa học Là hai môn đó sợ nhất Cô dụ lý không bắt nó với công thức Hoặc tính này nọ lôi thôi Cô chỉ hỏi về sự giảng nở Của vật chất dưới tác dụng của nhiệt Nói chung Đó là những câu hỏi dễ Mà bất kỳ học sinh nào cũng ao ước Có lẽ biết trình độ của nó chẳng dỗi gian gì Nên cô không muốn gây khó cho nó Tất nhiên Ấp uống một hồi Tiểu lông đáp cũng trôi. Nhưng đến khi cô dự lý bảo nó cho một ví dụ về hiện tượng vật chất nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi thì nó tắt tị. Sao? Em nghĩ ra chưa? Thấy nó vẫn đứng ăn vạ lâu lắc cô sốt ruột hỏi. Dạ chưa. Tiểu lông mặt mày nhắc nhúm. câu gõ gõ cán viết xuống bàn gợi ý. Em cố nhớ lại xem. Trong những vật em nhìn thấy hoặc tiếp xúc hàng ngày. Có vật nào á, diễn ra hiện tượng này hay không? Tiểu Long lại nhớ mày Nhưng dù cố môi ốc Nó vẫn chẳng nhớ ra vật nào giống như vậy Có thể lúc bình thường Nó chẳng khó khăn gì để tìm ra một vài ví dụ Nhưng những lúc căng thẳng như thế này Đầu óc của nó bỗng sơ cứng Không làm sao đào ra một ý nghĩ nào ra hồn Tiểu Long đổi chân lia lia Môi miếm chặt Hai tay nắm lại như đang phải đánh nhau Với một đối thủ vô hình Mấy chục cặp mắt ngồi ở dưới đang trông vào nó, khiến mồ hôi trình tráng của nó không ngừng phá ra. vẻ khổ sở của nó làm cho cô Vũ lý động lòng, cô nhìn nó dịu dàng. Nếu mà không nghĩ ra thì thôi, em đi về chỗ đi. Được tuyên bố tha bỏng, tiểu lông mừng rơn, nó bước lại bàn rụt rè cầm lấy cuốn tập chuẩn bị trở về chỗ ngồi. Nhưng đúng vào lúc dợm quay người đi, không hiểu ma xuân quỷ khiến thế nào. Nó chợt nhớ ra một điều liền hân hoang ngước nhìn cô giáo. Thôi cô, em nghĩ ra rồi ạ. Cô dự lý vui vẻ kêu lên. à hay quá. Thế thì vật gì nở ra khi nóng lên, và co lại khi lạnh đi. Tiểu Long hí hẳn. Thôi cô, thời gian ạ. Thời gian? Mồi cô Diệu lý vẽ thành thành chữ O. Không chỉ cô mới ngạc nhiên trước câu trả lời kỳ dị của Tiểu Long. Tụi bạn ngồi ở dưới, kể cả quý rơm và nhỏ hạnh, đều há hốc miệng. Thái độ của mọi người khiến Tiểu Long cảm thấy chột dạ nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Thì cô dự lý đã hỏi tiếp, giọng chưa hết sự sốt. Tại sao lại là thời gian? Linh cảm có chuyện gì đó không ổn, nhưng không đủ thời giờ để suy nghĩ. Tiểu Long đành bấm bụng đáp theo những gì vừa xảy ra trong đầu. Dạ, thưa cô, bởi vì á những ngày hè nóng nực thường dài ra, còn những ngày mùa đông lẻo thường thu ngắn lại. Tiểu Long vừa dứt lời, lớp học đang yên lặng, bỗng đổ ra một trận cười ngặt nghẽo cô đứa gặp người trên bàn, cười nghiêng gã, bút thước tập dở rơi vải tùng tué. Tiểu Long mặt tái xanh, nó lắm lét nhìn cô. Thấy cô đang giữ về mặt nghiêm nghị một cách khó khăn, dường như cô đang cố nín cười. Thôi, em đi về chỗ đi. Mãi một lúc cô mới lên tiếng. Cô nghĩ em cần phải học cách phân biệt môn vật lý như một kẻ chuyện cười đó. Rồi cô quay xuống lớp, đập đập cái thước kẻ lên bàn. Các em, ổn định trật tự lại đây nào. Cô phải lập đi lặp lại 2-3 lần, lớp học mới dần dần bớt huyền não. Nhưng sự im lặng kéo dài chẳng được bao lâu. Khi Tiểu Long lũi thủi ôm tập đi xuống, những âm thanh hí hí lại thì nhau nổi lên như cuột, dọc theo các dãy bàn đó đi qua. Cho đến khi ngồi vào bàn, Tiểu Long vẫn chưa hết hoang màng, mặt mày ngơ ngơ ngát ngát. Nơm nó lúc này giống hệt như người Vừa từ trên công trang rớt xuống Tiểu Long chỉ sực tỉnh Khi quý rơm hít khỉ tai vào hông của nó Tặt lưỡi Bộ mày khùng hả mày Tao có làm gì đâu Tiểu lông ấp ủng Quý rơm nhèo mắt Cái cầu ví dụ gì rồi á Mày học ở đâu ra vậy Tiểu lông lím môi Tao quên rồi Nhưng mà tao thề với mày á, là tao không có bị Tao nhớ là tao đã từng đọc ở đâu đó rồi Quý rơm dũng vàng Thì tao có bảo là mày bị đâu Nhưng mà mày có biết là mày ở đâu không tiểu lông lắc đầu Tao đã nói rồi tao không có nhớ mà Quý rầm khịt mũi Nhưng mà tao nhớ Mày đọc được cái câu đó ở trong mẫu chuyện thứ lâm Đó là một ví dụ bố láo Dùng để chế giữ những người như mày đó Tiết lộ của quý rơm Khiến mặt tiểu Long béo sạch Bây giờ thì nó hiểu tại sao cả lớp cười ầm Về câu trả lời của nó Còn cô dịu lý thì bảo nó phải học lại cách phân biệt môn vật lý với một kể chuyện cười. Nhỏ Hạnh gọi ở đầu bàn, bên tay trái của quý rầm nó không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Long cười cười. Nhưng chỉ chừng đó thôi, đủ để khiến cho Tiểu Long thấy hai tay của nó nóng mừng. Tiểu Long học yếu nhiều môn, nhất là môn toán và lý hóa. Và cái chuyện học kém của nó không phải là điều bí mật. Trong lớp, ai chẳng biết nó là học sinh trung bình yếu, thầy hiếu dạy toán, Cô Diệu Lý dạy vật lý, cô Kim Anh dạy khóa học. Ba người này không kêu Tiểu Long lên bảng thì thôi. Còn hẻ động tới đó bao giờ nó cũng chứng minh cho các thầy các cô thấy là không có ai trên đời học giúp hơn mình. Nói chung, Tiểu Long không sợ bị điểm kém. Nó đã quá quen với cái việc lên bảng đóng vai ông phỏng đá cho bạn bè chim ngưỡng. Thoạt đầu, đứng phơi mình ra trước hàng chục cặp mắt lúc nào cũng thô lố. Tiểu Long cảm thấy nhột nhạt. Nhưng mà chuyện gì cũng vậy, cứ lập đi lập lại mãi thành quen, về sau này Tiểu Long cứ lì ra. Tuy là không sợ không trả bài được, nhưng chuyện sáng nay thì khác hẳn, không vững không trả bài được nó còn biến thành trò cười cho cả lớp. Chung quy chỉ tại câu chuyện Tiểu Lâm chết tiệt nó đã từng đọc được ở đâu đó. Như khổ nói, lúc đó nó đâu có biết câu trả lời ngớ ngẩn của nó được trích dẫn từ chuyện Tiểu Long. Nó cứ định ninh Nó đọc được những điều đó từ sách giáo khoa Thế mới khổ Đến khi nghe quý rầm kể ra Nguồn gốc xuất xứ Nó mới bật ngửa Từ lúc đó Ngực của tiểu lông nặng trịch như đèo đá Cũng may Từ bàn cùng lớp Chỉ cười rộ lên một lúc rồi thôi Chứ nếu tụi nó cứ nhắc chầm chập Và cái sự giãn nở của thời gian để triêu nó Tiểu lông chỉ có nước độn thổ Nói buồn theo đổ tiêu lông Trên suốt đường về Ngay cả khi nhỏ hạnh rẽ sang đường khác, chỉ còn lại đó với quý rơm lết thết bên nhau, tiểu Long vẫn một mực làm tình rõ mức. Bộ mày bị á khẩu hả? Đi một hồi không chịu đừng nổi không khí nặng nề, quý rơm hắn giọng cách. tiểu Long vẫn không nói gì, mòi nâm yếm lại. Quý rơm nhũng vàng. Buồn lắm cái quái gì? Vấn đề ở đây là phải cố. Mày là biết bỏ sự. Giọng tiểu Long đau khổ. Tạo cố hoài mà chẳng thấy ăn thua Quý Râm biểu môi Cố cố cái móc xì Hệ thấy toán lý hóa Mày bỏ chạy dài à Tiểu Long gần cổ Tao chạy chạy nào, nào tao Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi mẹ Tiểu Long Bỗng tắt ngang Mắt nó vừa thoáng thấy thầy Hiếu Đang lửng thưởng từ xa đi lại Thầy vừa đi vừa nhìn ra giữa đường Không trông thấy tụi nó Nhưng trống ngực của Tiểu Long vẫn đập loạn xạ Quý rơm cũng vừa kịp trông thấy thầy, nó liền đứng lại đợi. Nhưng khi đã đến gần, thầy vẫn không nhìn thấy các học trò của mình. Dường như thầy đang bằng nghĩ ngờ chuyện gì, mắt lờ đảng nhìn đi đâu. Chẳng biết phải làm sao, quý rơm đành nhít ngay một bước hẳn giọng. Chào thầy ạ. Thầy Hiếu hơi giật mình, thầy quảnh lại. À, quý hả? Em đi đâu đó? Dạ, tụi em đi học về. Thầy Hiếu tỏ vẻ ngạc nhiên. Tụi em à? Tụi em là ai? Câu hỏi của thầy khiến Quý Rầm sửng sốt, nó không hiểu tại sao hôm nay. thái độ của thầy lại kỳ gì như vậy. Tuy vậy, Quý Rầm vẫn lễ phép thưa. Dạ... Tụi em là... Là hai đứa em. Tức là em và... Vừa nói, Quý Rầm vừa quay sang bên cạnh định trỏ vào Tiểu Long, nhưng mặt nó bất giác thộn ra. Tiểu Long đạp biến đi đâu mất. Quý Rầm quay thêm một dòng đúng 360 độ, vẫn còng cốc. Thằng bạn mới trò chuyện với nó dường như đã bốc hơi khỏi mặt đất này. Bây giờ thì nó hiểu tại sao thầy Hiếu lại lộ vẽ lạnh lùng khi nó dùng chữ tụi em để xưng hộp với thầy. Vẽ lông túng của Quý Rơm khiến thầy động lòng, thầy vỗ vai của đó mỉm cười. Có lẽ em cần phải chơi một môn thể tao nào đó cho đầu óc thư giãn. Không có nên học hành căng thẳng quá. Nói xong, không để cho Quý Rơm kịp phản ứng, thầy vội vàng rảo bước. Quý rơm đứng đực giữa trời, nhìn theo thầy, bụng tức tiểu lòng anh ách. Chính tại cái thằng bạn nhắc cái này mà thầy tưởng thần kinh của quý rơm bị trục trặc. Thật là oan còn hơn oan thị kính. Tiểu Long Quý rơm bắt tay lên miệng hát toán, không thấy độc tĩnh gì. Nó càng cáo. Mày chui nhủ gió xỉn rồi vậy? Có bao bước ra đây không? Quý rơm gọi đến lần thứ hai, thì... Bụi cây thấp đằng trước căn nhà Có cổng rào hoa giấy khẽ lai động Và mái tóc hối cua của tự Long Tự tự nhô lên giữa các cành lá Quý rơm gầm cực Người làm cái trò gì vậy Tao trốn Tự lông bước ra Nó vừa đáp vừa rụt cổ Trốn ai Quý rơm tròn xe mắt sao lại phải trốn Thì trốn tại Hiếu Tao ngại giáp mặt thầy Quý rơm vừa la trời Vừa đưa hai tay lên Ôi trời ơi, ở ngoài đường chứ đâu phải trong lớp rồi mày sợ Thầy có bắt mày giải bài tập ngay tại đây đâu Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Ai chẳng biết vậy Nhưng mà tao có thấy sợ sợ sao tốt nhất là chuồn quách đi vô bụi Cái lối lập lừng của Tiểu Long khiến quý rơm chỉ biết lắc đầu, nó tặc lưỡi Thế rồi trước nay á, mày đã đánh bài chuộng như thế này bao nhiêu lần rồi Ôi, nhiều lần lắm mày ơi Tiểu Long thả nhìn rách Hãy mày nhắc thấy thầy Hiếu, cô Kim Anh hay cô Dũ Lý thấp thoáng đằng xa là tao lĩnh mất tiêu Trời ơi là trời. Lời tự thú của Tiểu Long khiến Quý Rộm ôm bụng cười gặp cả người. Nhìn bạn, Tiểu Long vừa thẹn vừa giận. Nhưng đó không nói gì. Chỉ lặng lẽ bỏ đi một mạch. Ê, ê, ê, nè, nè, mày đâu đó? Đợi tao với. Quý Rộm vừa quệt nước mắt vừa gọi với theo. Mặt cho bạn gọi, Tiểu Long vẫn cấm cuối rạo bước. Thái độ của tiểu Long khiến quý rồm hốt hoảng Nó lật đật chạy theo Gượm đá Đứng lại đây tao nói cho mày nghe cái này nè Đứng lại cho mày cười tao nữa hay gì Giọng tiểu lông đượm dần dỗi Tuy vậy nó vẫn chậm bước lại Tao có thèm cười mày nữa đâu Tao chỉ muốn chỉ cho mày cách khỏi sợ thầy cô thôi Quý rồm chờ tới Đi song song với bạn Tiểu lông liếm môi Cách gì Quý rầm ưỡng ngực Tao sẽ phụ đạo thêm cho mày Mày kèm tao học hả Ừ Quýt rơm hào hứng, tao kèm cho mày một thời gian Mày sẽ chẳng còn sợ các môn lý Toán nhiều hóa gì nữa Ra đường gặp thầy cô, mày đi đứng hiên ngang Không còn cảnh trốn trốn nắp nắp như vừa rồi nữa Diễn canh quý rơm vẽ ra Sáng sổ đến mức tiểu lòng nuốt đứt bọt ưng ực Được một học sinh siêu như Quýt rầm Tận tình hướng dẫn Thì đến lừa cũng có thể làm toán được Chứ chẳng phải chơi Nhưng mắt của tiểu Long vừa mới sáng lên Đã vội cục ngài xuống Nó lắc đầu Thôi đi Tào không học với mày đâu Lời từ chối của Tiểu Long hoàn toàn bất ngờ đối với quỷ Rầm Mày có nói lộn không đó Quý Rầm ngơ ngác hỏi Nó như không tin vào tay của mình Tiểu Long thở dài uhm, tao nói thiệt Nhưng mà tại sao Quý Rầm nhìn chăm chăm vào mặt của bạn Tiểu Long ngó lơ chỗ khác đáp lấp lửng Tào học với mày cũng chẳng ăn thua gì đâu Quý Rầm cáo sườn Sao lại không ăn thua Không lẽ mày không tin tao đủ sức kèm mày hả Tiểu Long kịt mũi Không phải là tao không tin Nhưng mà học với mày á Nó sao sao á Quý rầm sốt ruột Sao sao là sao sao Có cái gì thì mày nói đại nữa đi Mày đặt dòng do nữa Hay là ý mày á Muốn tao nói giảng bài khó hiểu Không phải Không phải là khó hiểu Nhưng mà Nói tới đó Tiểu Long gần lại Và đưa tay lên gãi đầu Quý Rồm nuốt đứt bọt Nhưng mà làm sao Nhưng mà mày mày quát tháo ghê quá à Tiểu Long chếp chếp mắt Nghe mày hò hét ngồi Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu tao biến sạch xanh xanh luôn học cũng thế Cũng bằng nước đổ lá khoai à Quý rơm dừng mắt ít Tao quát tháo mày hả nào Ai cũng bảo tao hiền khô mà Tiểu Long vết mép Chỉ có những ai chưa được mày dạy kèm Mới bảo mày hiền thôi Quý rơm tét miệng cười Thôi được rồi Nếu mà như vậy thì tao không quát tháo nữa Kèm cho mày học á, tao chỉ việc ngầm miệng suốt buổi là xong cái gì? Tiếu Long hư buổi <cười> Nếu mà mày ngầm miệng suốt buổi á, tao chả càng học cái mày làm cái gì Tao học cái tặng đá cũng được Quý Rơm liền bá vai bạn Tội mà, võ sĩ gì mới được, Thứ Tẹo đã giận Rồi nó chìa ngón trỏ ra Nguéo tay nè Tiếu Long ngơ ngắt Nguéo tay cái gì? Thì chuyện học chung chứ gì? Quý Rơm lấy giọng game trang Đúng 3 giờ giờ ngày mốt Mày ghé nhà tao bút thước tập giở đầy đủ Không được trễ một giây Rõ chưa Tiêu Long mỉm cười Rõ Và nó chia tay ra móc nguéo với quý rầm Bụng vẫn phạp phòng không biết có nên tin những lời hứa hẹn của ông thầy cầm nhóm cầm nhôm hay không Quý rơm vừa đi, vừa huyết sáo miệng. Sau khi chia tay với tiểu lông ở ngã ba kỳ điệp, Quý rơm đã ra về với một tâm trạng thời thế hân hoan Như vậy là rốt cuộc tiểu lông đã chịu tới học chung với nó. Đã lâu, Quý rơm vẫn thường dai dứt về tình hình học tập của bạn mình. Là một đứa trẻ vô tâm, những khi rảnh rỗi là chuối mụi vào các thứ máy móc và các đống chai lọ lĩnh kỉnh với những trò thí nghiệm khoa học kéo dài bất tận. Quý rơm chẳng có đầu óc nào và thì giờ đâu. Để nghĩ nhiều đến người khác Với Tiểu Long cũng vậy Chẳng phải lúc nào Quý Rơm cũng nhớ tới Nỗi khổ tâm của bạn mình Nhưng những khi tới lớp Thấy Tiểu Long bị kêu lên bảng Và đứng ngọt ngoại hàng buổi trước mặt thầy cô Để cuối cùng ấp úng Buông ra một câu trả lời hú họa Và dĩ nhiên là sai bét Quý Rơm lại cảm thấy vô cùng áy náy Nhìn cái cảnh Tiểu Long lũi thủi ôm tập trở về Chỗ ngồi sau khi sơi một con dê to tướng Bất chắc Quý Rôm tưởng như mình có lỗi với bạn Nhưng lúc đó Quý Rôm không sao chịu được nói ý nghĩ Mình là một học sinh xuất sắc Được nhà trường cử đi giữ hết cuộc thi này Đến cuộc thi khác Trong khi thằng bạn thân nhất của mình Cứ mãi lẹt đẹt sau lưng thiên hạ Mỗi lần bị thầy cô hỏi bài Chỉ biết dở mỗi một chiêu im lặng vàng Ra vẽ ta đây là võ sĩ can lì Hỏi máy cũng không khai Như khổ nói Tiểu Long không phải là đứa ham học Nó chỉ hợp mỗi môn thể dục của thầy đoàn Còn ngoài ra nó chạy mặt tất cả. Thỉnh thoảng có bài tập kiểm tra cho về nhà, sắp đến ngày đợp mà hí hoái mãi không xong. Nó mới dẫn xác đến nhà quý rơm nhờ cứu bồ. Còn ngày thường đố mà kêu nó học được. Chả rõ Tiêu Long nghe được ở đâu mà lý lẽ của nó đưa ra để biện binh cho việc học kém rất ư là triết học. Nó bảo quý rơm, đầu óc của tao đơn giản, không hợp với những môn học rắc rối phức tạp, vì vậy có cố đến mấy cũng bằng thừa. Triết lý của Tiểu Long khiến cho Quý Rồm tức ảnh ách Nói như mày Không lẽ những người mới sinh ra đã ngu sẵn hay sao Quý Rồm định dùng đòn kích tướng Để đánh vào lòng tự ái của Tiểu Long Nào ngơ thần đại tỉnh bơ Thiện dậy chứ sao Mặt Quý Rồm béo sệt Như vậy là mày tự nhận mày là thằng ngu hả Tiểu Long gãy tay Tao chỉ dốt môn toán môn lý hóa thôi Còn những môn khác như Môn võ thuật chẳng hạn Tao đâu có thù ai Khi nhắc đến hai chữ võ thuật, mặt mày của Tiểu Long rạn lên, rất đổi là tự hào, còn Quý Rơm lập tức im bặt. Nó buồn rầu nhìn xuống đôi cánh tay gầy khẳng gầy khiêu của mình, biết rằng nếu tiếp tục đi sâu vào đề tài này, ác hẳn nó sẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Bà nó chả bảo, cháu phải bắt chước thằng Tiểu Long tập thể dục cho khỏe khoắn là gì? Chính vì những ngóng nguéo bên trong đó mà chưa bao giờ Quý Rơm thuyết phục được Tiểu Long, ngồi vào bàn để cho nó phụ đạo. Cứ mỗi lần nó mở miệng định rũ rê Tiểu Long láo lĩnh Lái câu chuyện sang đề tài võ thuật Là nó xui xị Sau những lần vận động bất thành như vậy Quý Râm chẳng biết làm sao hơn là lào bào tức tối Mặt sát nó Nói chuyện với nó Thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn Thực ra Tiểu Long không phải là đứa biến học như Quý rầm tưởng Mặc dù không tin mình có thể học khá lên được Và mỗi lần thấy những dãy số chàng chịch của buôn toán Là nó hết muốn sống Trong thâm tâm của Tiểu Long Vẫn chẳng thích thú gì cái cảnh vào lớp Thì ngọng nghịu đứng trơ thân cụ trên bảng Trước bao cặp mắt soi bói của lũ bạn Ra phố thì lúc nào cũng đâm nớp Chờ lẫn mặt thầy cô Hệt như một tên tội phạm né công an Mầm luôn luôn biện hộ Cho cái sự học bết bát của mình Nhưng cũng như bộ học sinh bình thường khác Tiểu Long vẫn âm thầm ao ước Được học giỏi nếu không ngang hàng quế Quý rơm và nhỏ hạnh Thì chí ít cũng bằng phân nửa trình độ Của các bạn mình Tất nhiên Quý Rơm và Nhỏ Hạnh sẵn sàng giúp nó, nhưng cho đến nay Tiểu Long vẫn chưa chính thức thụ giáo một ai. Tất nhiên Tiểu Long không có ý định nhờ vả Nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh giỏi thì giỏi thật, thậm chí còn trên tay của Quý Rơm. Ăn nói là dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng dẫu sao nó cũng là một đứa con gái. tôi một đứa con gái làm sư phụ quả chẳng ra làm sao, nhất là đối với một đứa anh hùng mã thượng như Tiểu Long. Như vậy chỉ còn Quý Rơm lại xứng mặt làm thầy. Do ông thầy thân hình này thì cồm nhôm Mà cái miệng lại rộng quá mang tay Tiểu Long chưa học với Quý Rồng ngày nào Nhưng qua những lần nhờ Quý Rồng giải dùm các bài tập thầy hiếu cho về nhà Tiểu Long chẳng lạ gì tính nết của thằng Rồng này Quý Rồng giảng bài chỉ một Mà quát tháo lại đến 10 Nó hỏi Tiểu Long một câu Tiểu Long lóng ngóng chưa kịp đáp Nó đã hỏi sang câu thứ hai Khiến Tiểu Long chỉ biết thộn mặt ra Giọng tai nghe nó hò hét Ngồi với Quý Rồng cả buổi Đầu óc của Tiểu Long chẳng những không sáng tạo được tẹo nào Mà lại ù đặc Mồ hôi tráng vả ra như tắm Người cứ gây gây sốt như muốn đổ bệnh Quý Rồng không bao giờ ngờ rằng Đó mới là nguyên do thực sự khiến Tiểu Long Tìm mọi cách thái thoát lời mời mọc Học chung của Quý Rồng từ trước đến nay Nếu không bị một vố đau điến Trong giờ vật lý sáng nay Hẳn Tiểu Long sẽ không dễ dàng Chấp nhận lời đề nghị kèm cặp của Quý Rồng Hơn nữa Tràng cười dĩu cợt của quý rầm khi phát hiện ra lâu nay nó vẫn lẫn như chạch mỗi khi giáp mặt thầy cô, khiến nó bùn lên quyết tâm phải phá vỡ cái thông lệ chẳng lấy gì làm đẹp đẽ đó. Nó nghĩ lần này nó sẽ cố học, bằng mọi cách nó phải cố nhất là một khi quý rầm đã hứa sẽ từ bỏ cái thói hò hét ổn tỏi của mình. Tất nhiên quý rầm chẳng hay biết gì về bầu tâm sự ngỗ ngang của bạn mình. Hệ tiểu lông đồng ý học chung với nó là nó khoái rồi. Có thế chứ, chẳng lẽ hai đứa bạn thân như ruột rà mà đứa cứ tiếng, đứa thì cứ lùi. Đường ai nấy đi, coi sao được. Nói hăng hoa của Quý Rơm không qua mắt được nhỏ đẹp. Buổi trưa, ăn cơm xong lúc chui vào phòng ngủ, nhỏ dịp nháy mắt với ông anh. Nè, anh nói thiệt đi, có chuyện gì mà hôm nay trông anh tươi tỉnh vậy? Quý Rơm làm bộ nghiêm trang. Chuyện người lớn, mày hỏi làm gì? Xưa, hơn người ta có mấy tuổi mà làm. Nhỏ dịp dẫu môi Mấy tuổi cũng là lớn vậy Tao với mày cách nhau cả một Thế hệ chứ ít đâu Thế quý rơm dở dọng trời trội gió dịp liền quay lưng về phía ông anh Dòng dần dỗi Đã vậy thì thế hệ này á, Chả thèm nói chuyện như thế hệ kia đâu Quý rơm không nói gì Nó chỉ mỉm cười và lặng lẽ Ngã đào lên khối Nhưng nhỏ dịp không làm thinh được lâu Sự tò mò khiến nó quên bén cái dần dỗi Nè anh Một lát nó quay lại thì thầm. Chuyện người lớn là chuyện gì vậy Không đỡ hành hạ của em. Lần này Quý Rơm không giấu giếm nữa, nhưng giọng đó đầy vẻ quan trọng. Tao sắp làm thầy. Miệng Nhỏ Diệp há hóc. Làm thầy hả? Ừ. Anh đi dạy học hả? Ừ. Nhỏ Diệp chết mắt. Anh dạy ở trường nào dạ? Quý Rơm gãy mũi. Chả trường nào. Đó. Tao dạy ở ngay nhà mình nè. Câu trả lời của ông anh khiến cho cô em cục hứng Nhưng nhỏ Diệp vẫn cố vớt vát Anh dạy mấy chục người à? đầu ra mấy chục người? Lần đây quý rồm gãi tay Tạo chỉ dạy có một người thôi Tới đây thì nhỏ Diệp hoàn toàn thất vọng Nó xui xị Vậy mà em tưởng đâu anh đi làm thầy thiệt Vậy mà coi thường có nhỏ em làm quý rồm đổi đoá Nó quắt mắt Ai bảo mày dạy một người không phải là thầy? Thì là thầy Thấy ông anh đỏ mặt tía tay, nhỏ dịp hạ giọng. Nhưng mà dạy có mỗi học trò thì đẳng có oai thế nào chứ. Quý rơm hừ bụi. Tạo cần cốc gì oai? Chẳng oai á, thì cũng là thầy. Sợ ông anh phát khùng cốc mình u đầu, nhỏ dịp khéo léo chuyển đề tài. Học trò của anh là ai à? Quý rơm hất mặt. Là Tiểu Long á? Nhỏ dịp reo lên. Tưởng ai hóa ra là anh Tiểu Long... Rồi nó khẽ lít Quý Rơm, giọng ngập ngừng. Nhưng mà như vậy thì anh đâu phải là thầy, anh chỉ kèm cho bạn mình học thôi mà. Quý Rơm vuông tay lên. Cái con ngốc này, bộ mày chưa bao giờ nghe tiếng thầy dạy kèm hết Gió Diệp hốt khoảng ôm đầu. Nghe, nghe. Được trớn, Quý Rơm lấn tới. Vậy tao có phải là thầy không? Gió Diệp gật đầu lia lia. Ừ, là thầy, là thầy, đúng là thầy. Đang liếng thoáng. Nhỏ dịp nhớ ra một điều liền khẩn lại À lên một tiếng Và nhìn lơm lơm vào mặt của quý trầm À anh tự nhận mình là thầy phải không Quý trầm ử ngực Chứ còn gì nữa Chỉ đã có dạy nhỏ dịp cười tuè Vậy chiều nay anh giảng Toán dùm em đi Có một bài khó lắm á Biết bị sập bẫy quý trầm sầm mặt Mày đừng có thừa đứt đục thả câu Toán lớp 5 mà khó gì Nhỏ dịp hướng một tiếng huh, Khó chứ sao không Tại anh học lớp 8, nên anh thấy dễ thôi. Rồi không để cho Quý Rơm kịp nghĩ ra kế từ chối, nhỏ dịp chồm người qua lay vai của anh. Sao? Anh sẽ giảng cho bài cho em nhé. Quý Rơm ẩm ừ. Để ta coi đã. Còn coi lại coi đi cái gì nữa. Anh là thầy mà. gió dịp phụng phịu Đòn có nhỏ dịp điểm trúng ngay yếu huyệt của ông anh. Quý Rơm hết đường chống đỡ, đành úp gói lên mặt lào bọc mày mà vô sao á mày cũng phải để cho tao ngủ giấc chứ đã 3 giờ chiều, Quý Rơm mới lầm cơm bò ra khỏi giường, chạy đi rửa mặt. Lúc đi ngang qua phòng khách, Quý Rơm đã thấy nhỏ Diệp ngồi sẵn ở đó, tập dở bút thước bầy la liệt trước mặt. Sao không ngồi trong phòng học mà chạy ở đây? Quý Rơm hỏi. Bà Bảo ngồi để cho mát. Nhỏ Diệp lắc mái tóc rồi nó sốt ruột dục. Anh rửa mặt lẹ lẹ lên đi, em đợi anh cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Cái con nhỏ này. Làm toán á Mà nó có như là đi dạy dặc không bằng Quý rơm vừa bước ra sau nhà Vừa cầu nhau Khi nó mặt mũi tươm tất quay trở lên Chưa kịp ngồi vào bàn Nhỏ dịp đã đẩy cuốn sách toán mở sẵn đến trước mặt của nó Bài nào đâu Quý rơm nhìn vào trang sách Bài số 7 á Quý rơm khện khàng ngồi vào ghế Và kéo cuốn sách sát về phía mình Nhưng nó chưa vội đọc đề ngay Mà hất mặt ra lệnh Ró cái ta đi nước coi Nhỏ dịp nhăn nhỏ Trời đất ơi, chưa có chỉ được chữ nào chân á Nó sai giặt người ta rồi Quý rồm quắt mắt Kệ tao, mày có đi rót không? Đi rót Nhó dịp liếu riếu, cực đầu Và vội vã chạy đi Quý rồm phái chí Nó rung đùi nhìn vào đề toán, nhẩm độc Một người bán trứng Bán là thứ nhất nửa số trứng người đó có Và không quả trứng Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại Và không phải 5 quả trứng Lần thứ ba bán nửa số trứng còn lại Và không phải 5 quả trứng thì vừa hết hỏi người đó đã bán được mỗi lần bao nhiêu quả trứng Quý rơm đọc xong đề toán Cũng vừa lúc nhỏ dịp bưng ly nước lại gió dịp đặt nước xuống bàn và rón rén nhìn ông anh Đề toán cho sai phải không anh? Sao lại sai? Quý rơm ngạc nhiên Nhỏ dịp liếm môi Chứ mà trứng thì ai lại bán hơn nửa bao giờ? Quý rơm kêu lên Trời đất ơi cái con ngốc thử này Ai bảo mày là người ta bán nửa quả trứng Bị mắng là ngốc Nhỏ dịp hơi nóng mặt Nhưng nó cố nhịn rụt rè chỉ tay vào chăn sách Thì trong cái đề toán người ta Ghi sờ sờ nửa quả nè Rồi như khám phá ra Điều gì thú vị Nó bỗng treo lên À em hiểu rồi Có nghĩa là Những cái quả trứng này á, Là những quả trứng luộc đúng không Có như vậy thì người ta mới cắt đôi nó ra được Chứ nhỏ Diệp chưa kịp vui với ý tưởng mới mẹ của mình thì ông anh ngồi trước mặt đã làm nó cục hứng. Quý rơm phán một câu xanh dần. Chứng luộc đâu mà chứng luộc. Có bỏ cái đầu góc nết của mày vô nồi nước sôi luộc lên thì có. Lần thứ hai bị mắng lần gốc Còn bị dọa cắt đầu thả vô nồi nước sôi. Nhỏ Diệp bắt đầu rơm rớm nước mắt. Thế vậy Quý rơm càng cáo. Khóc cái gì mà khóc. Học hành kiểu gì mà có bài toán dễ ợt này mà cũng hiểu nữa. Thì em không hiểu, em mới nhờ anh giảng với bộ. Nhỏ dịp đáp bằng dầu sụp xịt. Quý rồm lắm lét ngoái nhìn về phía cửa thông hơi. Với nhà sau, xem bà có nghe thấy những âm thanh báo động phát ra từ chiếc mũi lợi hài của nhỏ dịp hay không, rồi ngoảnh lại hai dòng bảo em. Thôi, đừng có mít ước nữa. Nín đi, nghe tao giảng nè. Thấy ông anh có vẻ muốn cầu hòa, nhỏ dịp mỉm cười, quệt nước mắt và quan ngoãn khoanh tay đặt lên bàn. Quý rồm hát giọng, Nửa quả trứng trong đề bài á là những cái thông số chỉ có ý nghĩa tham khảo giúp ta tìm ra đắp số thôi, chứ không phải là người ta cắt đổi quả trứng ra để bán, hiểu chưa? Đối với nhỏ dịp, lời giải thích của Quý Trầm bù mờ như khói bếp, nó chỉ hiểu có một chút xíu, nhưng sợ bị mắng lật ngốc, nó đành phải gật đầu. Hiểu rồi, quyết Trầm khoái chí thấy chưa? Nếu mà mày chịu khó lắng nghe thì đâu đến nỗi nào, tạo giảng dễ hiểu quá trời mà lại. Rồi nó nghiêm dọc tiếp Để giải bài toán này á Phải áp dụng phương pháp tính ngược từ dưới lên Bây giờ Mày nghe ta hỏi nè Lần thứ ba Người ta bán được bao nhiêu quả trứng Do dịp giật thoát Làm sao em biết được Sao lại không biết cái con Đang định mắng là cái con ngốc tử Nhưng đến phút chót Quý rơm kịp tớp lại Nó ngờ ngờ vài ba tiếng Rồi nhanh chóng nói trớ đi Mày đọc kỹ lại đề toán lần nữa xem nào Nhỏ dịp thò tai kéo cuốn sách về phía mình Nhiếu hoài đọc lại đề toán Nhưng sau khi đọc tới đọc lui 2-3 lượt Nó vẫn chẳng tài nào lần ra được Đội bối của bài toán nằm ở đâu Thấy nhỏ em trầm ngâm lâu lắc Quý rơm đóng ruột Sao? Mày đọc kỹ chưa? Kỹ rồi Quý rơm gật gù Ừ tốt Vậy á số quả trứng bán ra là thứ ba là bao nhiêu? gió dịp nuốt nước bọt Em không biết Trời đất ơi Chứ tự nãy giờ mày làm gì? Thì em đọc đề toán Nhỏ dịp ấp úng Anh chả bảo em đọc lại đề toán là cái gì Quý rơm nghiến răng càng két Tao bảo mày đọc lại đề toán á, Là nó tìm ra cách giải Chứ đọc như đọc tiểu thuyết Thì đọc làm gì Nhỏ dịp bối rối đưa tay vuốt tóc Thì em cũng cố tìm cách giải Nhưng mà tìm không cố ra Xuyên chút nữa thì Quý rơm đã thốt ra hai tiếng ngốc tử Như lần này đó đã kịp cảnh giác Chỉ lúc lắc cái đầu Và buông một tiếng thở dài Thôi được rồi, bây giờ mày đọc to đã cái đệ lên đây Nhỏ dịp đọc to đề toán, đời nhỏ dịp đọc xong, Quý Rồm nhèo mắt Lần thứ ba là người ta bán nửa số trứng còn lại Và 0,5 quả trứng thì vừa hết phải không Phải, Quý Rồm kịch mũi Thế à, nửa số trứng còn lại mà người ta bán là bao nhiêu quả Nhỏ dịp rụt rè đáp đề bài đâu có nói rõ số trứng này là bao nhiêu đâu Trời ơi là trời Quý rơm gã người vào lưng ghế Chán ngãn kêu lên Nếu mà trong đề bài người ta cho biết Tuốt tuột tuột vậy á, thì còn gì là toán nữa Chính vì có những cái điều chưa biết Thì mình mới suy luận để tìm ra Tao thiệt là ngán cho mẻ sức vậy đó Đang la trời đã đất Chợt thấy do dịp mặt mà nhăn nhúm vẻ khổ sở Quý rơm thấy tội tội liền ngồi thẳng dậy Chép miệng nói Nghe nè Khi số chứng bán ra lần thứ ba là bao nhiêu Mình biết chưa? Chưa Nhưng mà mình biết người ta bán đi một nửa số trứng đó Như vậy á còn lại là một nửa phải không? Phải Nếu mà bán á, Nốt cả một nửa còn lại á Thì không còn quả trứng nào, đúng không? Quý rơm tiếp tục dẫn giải Đúng Quý rơm gật cụ Trong đề bài á Người ta không có nói rõ một nửa còn lại là bao nhiêu Nhưng mà bảo là khi bán một nửa đầu Người bán bán thêm 0,5 quả nữa thì hết trứng Lần này quý rơm chưa kịp hỏi đúng không Nhỏ dịp đã hấn hở treo lên Em hiểu rồi em hiểu rồi Như vậy á nửa số trứng còn lại là 0,5 quả suy ra nửa số trứng kia cũng là 0,5 quả Tức là lần thứ ba người ta chỉ bán dõi dẹn có 1 quả trứng Đúng không anh? Bị nhỏ dịp hỏi ngược Nhưng thấy nó đáp đúng ý mình Quý rơm vui vẻ gật đầu lia Rồi lại chuyển sang anh anh em em ngọt sớt. Đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi. Ít ra thì em cũng phải thông minh mà một nửa anh chứ. tìm đã được đáp số, mặt nhỏ dịp tươi rò rối. Đang hào hứng, nó chẳng buồn cự đự. Lời khen ngợi trịch thượng của ông anh, ngược lại còn tỏ ra đồng tình. Anh giảng bài hay ghê á, còn dễ hiểu hơn cả thầy em nữa. Sự so sánh bất đồng của nhỏ dịp làm cái rầm sướng rên, nó phỏng mũi. Còn phải nói, anh đã bảo á, Anh cũng là thầy mà nãy không tin Nhỏ dịp nghe răng cười Thì bây giờ anh tin rồi nè Không khí căng thẳng giữa hai anh em Trong thoáng chốc bỗng trở nên vô cùng hòa diệu Thuận thảo Rồi bây giờ giải tiếp nha Giọng cái rơm đầy sốt sẵn Đã biết được số trứng bán là thứ ba rồi phải không Thì bây giờ mình sẽ tìm ra số trứng Và không phải 5 quả trứng Rồi nó ngó nhỏ dịp Nó mỉm cười khuyến khích Lần này á Em thử tự mình tìm ra đáp số coi Nghe quý rồm sưng hô với mình một cách rìu mến Chuyện hiếm có xưa này Lại còn động viên bằng một giọng dịu dàng đậm ấm Nhỏ dịp cảm thấy vô cùng phất chấn Nó sung sướng liêm dìm mắt Và lẫm nhẫm trong đầu Lần thứ hai Bán được nửa số trứng còn lại Và không phải năm quả Nhưng số trứng của lần thứ ba Mình vừa tiêm ra là một quả Một quả mà cộng với không phải năm quả Là một quả rưỡi Là Phân nửa số chứng Của lần bán thứ hai Như vậy là lần thứ hai người ta bán Tất cả là ba quả Nhậm tới nhậm lùi vài lượt Thấy không sai qua đâu được Nhớ dịp hân hoang ngước nhìn ông anh Em tìm ra rồi Mặt quý rồm tươi lên Ồ giỏi giỏi giỏi Thế em tìm ra mấy quả Ba Nhớ dịp hớn hở Ba ba cái đầu mày Quý rồm sẵn giọng Thấp thởm trời đợi cả buổi Thế Nhân dịp trả lời sai bét Cái rơm đâm cáo chẳng thèm anh anh em em nữa Giọng nó rít lên dạy cho mày học Thả tao dạ cho cái đầu gối hơn hơn Dạng tới dạng luôn cả buổi mà ngốc vẫn hoàn ngốc Chán bỏ sự Bộ không khí hòa bình mới được tái lập chưa được bao lâu Nhanh chóng bị phá phở Cánh mũi của Nhân dịp phập phòng Thì em vẫn tính theo phương pháp của anh mà Phương pháp của tao á, Chỉ có nửa quả trứng thôi Quý rơm càng đóng tiếp, chỉ có đứa tham ăn như mày á mới tính thành ba quả đó. Tới nước này thì nhỏ dịp không còn kiềm chế được nữa, nó thò tay giật phát cuốn sách toán trên bàn, cuộn lại cặp trong tay. Mày mày mày làm gì á? Quý rơm kêu lên, nhỏ dịp đưa tay quẹt nước mắt. Em nhờ anh giảng bài, chứ đâu có nhờ anh mắng em. Rồi như động tới mối thương tâm, nó ôm mặt khóc hù hù. Phản ứng quyết liệt và bất ngờ của nhỏ em khiến Quý Rơm cảm thấy uy tín bị tổn thương. Bất chấp nỗi sợ hãi bị bà nghe thấy hay không, nó nhè răng gầm gừ. Cái con ngốc tử này, học gióp á, thì phải chỉ bị mắng chứ. Tao làm thầy giáo, không lẽ tao không được mắng này. Giọng nhỏ dịp tức tửi. Nhưng mắng như anh á, thì chẳng có ma nào mà học được đâu. Quý Rơm hừ bụi. Chị có đứa mít ước như mày á, mới không chịu học thôi. Còn Tiểu Long á, ngày mốt nó tới đây á, Nó bắt đầu học với tao nè Nhỏ Diệp xí một tiếng giày Sơ Anh Tiểu Long mà học với anh Giỏi lắm là hai bữa là cùng Tới bữa thứ ba anh sẽ cuốn gói chạy dài cho xem Quý đồm dúng dai dòng kinh kỉnh Để rồi xem Tiểu Long là đứa ham học Đâu có biến nhát đần độn như mày Nhỏ Diệp dậy nảy Anh không có được mắng em nữa nha Quý đồm sừng sổ Tạo cơ mắng đó Mày là em tao, chứ bộ là chị ta hả? Do dịp gần cổ Thì em cũng không được mắng Tao cứ mắng, xem mày làm gì tao Dạ mắng đi Do dịp tức tối Rồi khi nãy nó đã đến khóc Bây giờ giọng đã bắt đầu ngòe nước mắt Không đợi dục lần thứ hai Quý rơm hoát miệng làm một tràng Đồ gốc tử, đồ mít ướt đầu lừa chảy thay Cũng lạ Quý rơm vốn rất thương em Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần chỉ nhỏ dịp học. Chừng một lát thế nào cũng có chuyện gây khổ Bữa nay sự ương bướng của nhỏ dịp càng làm cho nó thêm lộn ruột. Nhất là con nhỏ này dám trù ẻo cái chuyện học chung sắp tới giữa nó và Tiểu Long. Mà đối với Quý Rầm, những lần sinh sự như vậy bao giờ cũng kết thúc một cách tồi tệ. Chứ đâu có vinh quang đẹp đẽ gì. Bao giờ nó cũng bị mắng té tác. Khi thì bị ba mẹ, khi thì bị bà. Lúc thì anh Vũ... Nói chung, trong những cuộc chiến đẫm mất mắt và đầy tiếng quát tháo lẫn tiếc sụp sịch như vậy, mọi người luôn luôn đứng về phía của nhỏ dịp để chống lại nó. Lần này cũng vậy, quý rơm vừa ngứa miệng tuôn ra một lô một lốc những lời tệ hại. Nhỏ dịp chưa kịp bù lưu bù loa, thì bà đã đột ngột xuất hiện chỗ ngách cửa sau, tay vung vẫy chiếc bụng cành, bà hoa hoa chiếc bụng về phía của quý rơm. Này này nè, nà. cháu nói nhằn nói cụ vậy hả bà nghe hết rồi đó nha. Quý rơm giật bắn người. Dạ cháu đâu có nói gì đâu. Vừa trả lời nó vừa nhẹ nhẹ đứng lên khỏi ghế. Bà từ từ tiến lại. Cháu còn chối nữa hả? Bà mét lại bà cháu á. Thì cháu chỉ có dự đòn thôi. Dạy cho em học chứ đâu phải là tra tấn cái cướp đâu mà cháu lại nạt nộ ôm sợ vậy hả? Thuật đầu quý rơm định nhận lỗi hoặc nín nhịn quách cho xong. Nhưng khi liếc qua nhỏ dịp, thấy cô em gái mà cứ vên lên như một tên được bạc. Nó bỗng cao tiếc buộc miệng Bà không biết đấy thôi Chứ con nhỏ dịp nhà mình nó, nó cứng đầu Không có thua như cái cướp đâu Cháu còn ăn nói như vậy nữa hả Bà vừa gắt vừa dơ chiếc bụng canh lên Nhưng cái rơm đã đề phòng từ trước Lạng một cái Nó đã bắn vèo ra cửa Và cứ thế cấm đầu cấm củ chạy bột mạch Mặc cho tiếng bà ảo ống gọi theo Giờ này rồi Mà con chạy đi đâu nữa Có mau về tắm rửa chuẩn bị ăn cơm hay không Câu nói của nhỏ dịp cứ theo ám ảnh Quý Rồm suốt. Nhỏ dịp bảo anh Tiểu Long học với anh giỏi lắm là hai bữa là cùng. Lúc giận, Quý Rồm cho là nhỏ dịp cố tình nói xui. Nhưng khi bình tĩnh lại, nó cảm thấy nhận xét u ám của em mình, không phải là không có cơ sở. Chính Tiểu Long cũng từng nhăn nhỏ học với mày chẳng ăn thua gì. Mày quát tháo kề quát. Như vậy, quả nó mắc phải cái tật ưa la lỗi thật. Nếu nó không bỏ được cái tật tai hại đó, Không khéo mọi chuyện học bét cho chẳng đùa. Càng ngây ngợi Quý Rơm càng cảm thấy lo lắng. Nó đã lỡ tuyên bố hết gì sẵn với nhỏ dịp rồi. Nếu chẳng mai Tiểu Long bỏ học sau đúng hai bữa, nó sẽ chẳng mặc mũi nào ra oai với đứa em gái tiên tri của mình nữa. Quý rầm rất lấy làm lạ về mình. Trước nay, nó có nghĩ nó là một đứa hiền lành tử tế. Ở lớp các thầy cô cũng bảo như vậy. Nhưng Tiểu Long và nhỏ dịp lại cứ nhất định bảo nó là hung thần, ức thật. Hay chính mình là hung thần mà mình không biết, Quý Rơm nhíu mày tư lự. Từ trước đến giờ, Quý Rơm đã từng giải hàng ngàn câu đố hóc búa trên khắp các mặt báo. Như hôm nay, lần đầu tiên nó trầm âm đi tìm lời giải cho bài toán về chính mình. Lây hoài nghĩ tới đi lưu một hồi, Quý Rơm dần dần yên tâm trở lại. Nó phát hiện ra, dù sao nó vẫn là đứa hiền lành tử tế, đúng như nó định đến xưa nay. Chỉ khi nào kèm cho ai đó học thì nó mới đâm ra cáo gác quạo quọt. Và sở dĩ như vậy chính là do tính nôn nóng mạch ra, giảng bài cho người khác, nói cứ bốn người ta hiểu ngay tắp lự những điều đó vừa nói. Bởi vì vừa nói xong một câu, nó đã chực chờ nói tiếp câu thứ hai, đang nằm phục sẵn nơi cửa miệng. Và đằng sau câu hai là câu 3 câu 4 câu 5 đang nằm xếp lớp, nhông nhóng đòi tuôn ra. Vì vậy, giảng giải xong mà nghe người ta không hiểu gì hoặc hiểu chậm là nó cảm thấy bức rất khó chịu. Hệt như có ai đang trói tay trói chân đó lại, thế là nó gắt ầm lên chứ có khóa gì đâu. Hiểu ra được nhược điểm của mình, cặp lần mày của Quý Rơm từ từ dãn ra, nhưng rồi chúng bỗng dướng lại ngay. Ư nhỉ, biết là biết thế nhưng sửa chữa đâu có dễ, nhất là phải sửa chữa ngay trước khi Tiểu Long kịp ôm tập lò dò dẫn sát tới. Quý Rơm pháp phỏng lắm. Trong một hai ngày ít đổi còn lại, nó cố bắt mình tu tâm dưỡng tánh. Nhỏ dịp nói gì, nó cũng nhịn. Anh Vũ la gì, nó cũng im. Ba mẹ và bà mắng nó, nó nhoẹn miệng cười như một đứa con hiếu thảo, sẵn sàng nhận lỗi khiến mọi người cứ trố mắt lên, tưởng có một thằng quý nào khác đang sống trong nhà mình, thay cho thằng quý ưa lào vào mỗi bữa. Dẫu như vậy, Quý Râm vẫn chưa được yên bụng. Nó cứ sợ chẳng mai nó không giữ được bình tĩnh nổi mà quát tưởng lên. Tiểu Long sẽ hồ biến ngày túc xịt. Mà ai chứ với thằng Tiểu Long lẫn trốn chính là nghề ruột của nó. Để đề phòng cho mọi bất trách hôm đầu tiên Tiểu Long ôm tập đến học chung Quý Rồm đêm trang giao hẹn. À, đã học á là phải học đến cùng ngang. Tiểu Long ngơ ngác. Học đến cùng là sao? Quý Rồm vuông tay. Học đến cùng tức là học đến khi nào chết thôi. Mặt Tiểu Long méo sạch. Học có gì giữ vậy? Ừ, vậy đó Dòng quý rơm rảnh lùng Mày đồng ý thì học, không thì thôi Vậy thì tao không học Câu trả lời dứt khoát và hoài dự đoán của tiểu Long Làm cho quý rơm chân hững Sao lại không học? Bồ mẹ khùng hả? Mẹ khùng thì có tiểu lông dăng nhó vặt lại Tao chỉ đi học đến khi nào tốt nghiệp ra trường rồi đi làm Sau đó còn lấy vợ sinh con Chứ không lẽ lẻo đẻo theo mày học mãi đến già hả? Quý rơm phị cười, trời đất ơi, đó là ta chỉ nói với dụ thôi, ý tao muốn nói là đã học với tao thì phải học liên tục đến nơi đến chốn cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang xương, hiểu chưa? Lời giải thích của quý rơm khiến tiểu Long an lòng được chút chút, nhưng cái câu dẫu xảy ra bất cứ chuyện gì làm nó không khỏi trột dạ, nó nhìn quý rơm bằng ánh mắt cảnh giác Mày bảo chuyện gì là chuyện gì? Bị vặn vẹo thành linh, quý rơm mỉm cười lấp lém. Chả có cái chuyện gì đâu Đó là tao nói phòng hờ vậy thôi mà Do Quý Rơm nói như vậy Tiểu rong không tiện hỏi tới hội lui Nhưng khi ngồi vào bàn Nó cứ giáo giác đảo mắt nhìn quanh Là như nền nhà dưới chân đó sắp sửa Nứt toát ra tới nơi vậy Mặc kệ thằng bà của mình Láo liên dò xét Quý Rơm mở cuốn sách hình học ra Để sẵn trên bàn gật gồ bảo Ngày mai á, có tiết toán có thể hiểu Vậy thì hôm nay á, mình ôm môn hình trước đã Tiểu lông lập tức quên ngay nổi lo về một tai họa vô hình đang rình rập đâu đó. Nó sửa lại ghế ngồi cho ngay ngắn rồi lạc soạt mở tập. Quý rầm hít một hơi dài, trình trọng. Mình sẽ bắt đầu học bài hôm nay á bằng định lý thay trong tam giác. Quý rơm chưa nói dứt câu, tiểu Long đã khoảng hốt cắt ngay. Ê, không được, không được. Khoan học bài đó. Quý rơm quát mắt. Mày có ngồi im không? Học trò gì mà thầy giáo mới nó có nửa câu à. Mày nhảy vô mày ngồi chầm hởm trong hỏng của người ta coi. Nhưng mà... Tiểu Long nhăn nhó định phân trần. Nhưng khi thấy Quý Rơm ra oai ghê quá. Nó ngập ngừng không dám nói hết câu. Nhưng mà sao? Quý rầm nhẹ mắt hỏi Tiểu Long rãi đầu. Nhưng mà trước khi học về định lý toilet á. Mày ôn giùm tao mấy cái bài tứ giác với đa giác đã. Yêu cầu của Tiểu Long làm Quý Rơm không khỏi ngạc nhiên. Mấy cái bài đó học từ hồi đầu năm rồi mà Tiểu Long thù nắm tay Quẹt mũi Thì tao có bảo là học từ cuối năm đâu Nhưng mà tao không hiểu gì hết trơn á Thầy hiếu giảng Thì tao cứ ù ù cà cà thôi à Thú nhận của Tiểu Long Làm cho Quý Rồng sửng sờ Mặc dù biết Tiểu Long học rất kém môn toán Nhưng đó không tưởng tượng nổi Thằng bạn to xác của mình Lại mất căn bản đến như vậy Mày nói thiệt hả Quý rầm sửng sốt hỏi lại Thằng này lã á Chứ tao nói gió mày làm gì? Quý rồm tặc lưỡi. Thôi được rồi. Thế thì uh, hình thang với lại hình bình hạnh khác nhau như thế nào? Mày có phân biệt được không? Tại cái này tao biết nè. Mắt tiểu lông sáng lên. Rồi không đợi cho quý rồm dục nó hí hững đáp ngay. Hình bình hành á lúc nào cũng nghiêng nghiêng một bên. Như là người ta bị dẻo cuộc sống như đó Còn hình thang á thì nằm chậm bẹp mà. Đầu nhỏ rất to. Tiểu lông nói cho dứt câu. Quý rơm đã ôm mặt chu tréo Ơi là trời Đây là môn toán chứ đâu phải là môn tập làm văn tả người đâu Mà dẻo cuộc sống người đầu to đứt teo nữa Tiểu lông đỏ mặt Thì mày bảo người ta phân biệt sự khác nhau Quý rơm hư giọng Chỉ trong những tiết một cấu hài người ta mới phân biệt như mày thôi Gặp thầy Hiếu á Mày mà trả lời như vậy á Chỉ có nước ăn trứng ngỏng à Bị quý rơm chê tối mai tối mặt Tiểu Long ngồi ngẩn người ra, nó chẳng dám mở miệng bào chữa nữa, chỉ im lặng thè lưỡi, liếm cặp môi khô khăn. Quý Rơm vừa vẽ hình trên giấy, vừa nói, Nè mày xem nè, hình thang á, là hình gì? Đó là một cái tứ giác, có hai cái cạnh song song, mày có thấy nó song song không? Bị hỏi thình linh, Tiểu Long hơi khừng một chút, rồi lật đật đáp, Ừ thấy, thấy. Quý Rơm gục gặt đầu, còn hình bình hạnh á, Thì có tới hai cặp cạnh song song Dồn vô đây nè Mày thấy á, Mấy cái cạnh của nó song song với nhau không Một lần nữa Tiểu Long lại lắp bắp Ờ thấy, thấy Vậy bây giờ mày phân biệt được sự khác nhau Với hai cái hình này chưa Chưa Sự chậm tiêu của Tiểu Long khiến Quý Rầm nổi điên Trời ơi là trời Vậy chứ cái trên cổ mày là cái gì vậy Không hiểu tại sao ông thầy Lại hỏi một câu lạc đời như vậy Nhưng Tiểu Long vẫn thật thà đưa tay lên mò mẩm nơi cổ Này hả, này như sự di chuyển Mẹ tao bảo đều di chuyển bằng bạc sẽ không bị dúng gió Quý Rồm đỏ mặt tía tay Tao đâu có hỏi thì di mày làm gì Tao hỏi, tao hỏi cái đầu của mày kìa Tiểu Long ngờ gắt Cái đầu tao sao Quý Rồm giao mắt Nó làm bằng cái chất gì mà sao tao giảng hoài không hiểu Mãi tới lúc này, Tiểu Long mới biết nãy giờ Quý Rơm đang ra sức dịu cợt mình, nó đâm cáo. Thì nó cũng làm từ một chất như cái đầu của mày thôi. Đoàn phản kích bất thần của Tiểu Long khiến Quý Rơm giật nảy trên ghế. Á, mày dám ăn nói thầy giáo mà cái giọng như vậy hả? Tiểu Long sụ mặt. Thì ai bảo mày nói trước chị Thấy tên học trò dám trả gan đớp chát lại mình từng câu bộ, Quý Rơm càng bầm gan, nó nghiến răng trèo trẹo Nhưng mà tao khác tao Đang gần cổ, chợt thoáng thấy nhỏ dịp thấp thoáng ở cửa phòng Cái đầu đang bốc khói của quý rơm bỗng nhiên ngủi ngắt Hệt như xe chữa lửa xịt nguyên một vòi nước lạnh Giọng nó lập tức mềm hẳn đi Tao... tao đâu có nịnh nói nặng nó nhẹ gì mày đâu Thực ra... tao chỉ muốn mày học khá anh thôi Tự nhiên thấy quý rơm đổi tông ngọt sớt Tiểu Long chừng hững, nó nghẹt mặt ra một hồi Rồi đưa tay quẹt mũi, ngập ngừng nói Thì tao cũng đâu có nói mày Quý rơm tỏ ra rộng lượng Thôi bỏ qua đây Bây giờ mày nghe tao dõi lại nè Hai đứa lại trâu đầu cho tờ giấy Lần này quý rơm cố ghiềm cân đóng đẩy Nó giảng từ tốn cậm rãi Và sau mỗi câu Nó đều dừng lại để cái đầu óc rù rờ của bạn mình Đủ thời giờ để nghiên cứu và tiếp thu Chính nhờ như vậy mà Tiểu Long dần dần đắm được bài học Thực ra Tiểu Long đâu phải là đứa kép cỏi nhưng đó chỉ lành lẹ về chân tay Còn phản xa đồ ốc thì tương đối chậm chạp. Chậm chạp chứ không phải là đần độn, nghĩa là đối với nó, tiếp thu cái gì cũng phải nhẫn nha tình chút một. Nói từ từ thì nó mới hiểu, còn nói ào ào nó nghe không kịp, thì mọi sự đều hóa thành công cốc. Quát tháo nó càng quýnh lên, càng quên tuốt tuột tuột. Vì vậy, từ lúc quý rộm nhẫn nại giảng tới nhẫn lui, thôi còn luôn bị dục giả tiểu lòng cảm thấy đầu óc của mình sáng ra dần. Nhưng quý rồng không phải là đứa có thể đóng vai tử tế được lâu Nó làm ra vẻ dịu dàng nhẫn nại để bộc hồi Đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy Nhất là khi giảng về cách định lý đảo Thấy Tiểu Long trả lời quờ quạng Nó cứ cửa quậy liên tục Như bị ai trói chặt vào lưng ghế Một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau Tại trung điểm của mỗi đường Thì đó là hình gì Học liên tục một lèo mấy tiếng đồng hồ Lại phải thường trực căng ốc ra tiếp thu Để khỏi bị quý rồng xỉ giả Tiểu Long đã thấy mờ mắt. Trong khi đó ông thầy sau một hồi ăn nói khang thai nhẹ nhàng đã dần dần lộ vẻ sốt ruột. Cứ hỏi ngược hỏi xuôi, hỏi lui hỏi tới khiến nó càng cuốn lên. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại chủng điểm hả? Tiểu Long gãi đầu ấp ống hỏi lại. Ừ, Quý Rơm nhìn chầm chầm vào mặt của Tiểu Long. Nó là hình gì? Tiểu Long liếm môi. Hình gì hả? À... Hình thang cân, quý rầm đổ quạo hình thang cân cái đầu của mày á, vừa buộc miệng, quý rầm chật giật mình, quay đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng con nhỏ dịp đâu, nó yên tâm quay lại gần giọng, đó là hình bình hạnh, chứ hình thang hình cân cái mốc si gì, rồi không để cho tiểu lông kịp phản ứng, nó hùng hổ hỏi tiếp, còn tứ giác có một cặp cảnh đói song song với bằng nhau, thì đó là hình gì? Nhìn bộ mặt đỏ gây như tâm lụt của ông thầy, tiểu Long khoảng vía không triệt để nhợi, nó bó rối đáp vừa. À, hình hình hình thang cân. Nó chắc mỏng vừa rồi là hình bình hành, thì bây giờ nhất định là hình thang. Nào ngờ quý rơm quát tướng. Thang cân nghỉ khô. Cho ma cho quỷ bắt cái hình thang cân của mày đi. Bộ mày không biết cái gì khác ngoài cái hình thang cân hả? Mặt quý rơm bừng bừng, lai lỗ tai như đang xịt khói, tiểu lòng vã mồ hồi. Chống chế một cách yếu ớt Thì tại tao nghe mày bảo Hai cạnh bằng nhau Quý rơm đóng tiếc cắt ngang Hai cạnh bằng nhau thì đằng sau Hai cái tay lừa của mày cũng bằng nhau vậy Chẳng lẽ nó cũng là hình bình tan cân hả So sánh của quý rơm Làm tiểu lòng xá mặt nó mỉm môi đứng dậy Bữa nay học về đủ à Ta đi về Nói xong nó qua vội mấy cốt tập trên bàn Lầm lũi đi ra cửa Nè nè nè Quý rơm khoảng hốt gọi với theo Nhưng Tiểu Long không đáp, cũng chẳng quay đầu lại, nó lầm lì đi tốt. là một mình, Quý Rơm không ngớt do đó bức tóc. Nó tự nguyện rũa mình tơi bày Đã biết nhược điểm của mình rồi. Đã quyết tâm sửa chữa. Thế mà cuối cùng, nó vẫn không làm được. Lại hát khoáng lên. Khiến thằng bạn đó ôm tập chuồn mất. Thật khổ. Bụng Quý Rơm cứ thắt ta thắt thởm. Nó vừa ân hận là vừa lo lắng. Nó sợ sao vố này. Tử Long sẽ cạch luôn trò học chung. Nó nhớ hôm trước tiểu Long trách nó. Mày quát tháo ghê quá. Nó đã hùng hồn hứa hẹn Tàu sẽ không quát tháo nữa Vậy mà chỉ mới qua một buổi học Lời hứa của nó đã bay dèo theo gió Kiểu này chắc chắn Tiểu Long sẽ không tin lời của nó nữa Và không khéo Cái thằng bạn vốn sợ toán hơn sợ hầm beo này Sẽ thừa cơ biến luôn Chỉ sau một buổi học Chứ không cần đến hai buổi như lời trù ẻo của nhỏ dịp Nhỏ dịp đúng là yêu tình Quý đồm vừa mới nghĩ đến nó Nó đã xuất hiện ngay sau lưng Ủa anh Tiểu Long đâu rồi Nhỏ dịp ỏng ạn hỏi mặt cười Quý rơm chột và ngoảnh mặt đi chỗ khác Về rồi Ảnh về luôn hả Nhỏ dịp lại hỏi Giọng ngây thờ hết biết Quý rơm giật thoát Nó cảnh giác lít cô em gái Về luôn là sao Nhỏ dịp nheo mắt Về luôn tức là về luôn chứ sao Nghĩa là Không có bao giờ quay trở lại nữa đó Mặt quý rơm bỗng chốc xa xầm Mày nói nhăn nói cũ gì vậy Bộ mày không nghĩ được cái câu nào tử tế hơn hả? Thấy ông anh câu mày sừng sộ, gió dịp đật đật lùi tuốt ra xa. Làm gì mà anh nạt nộ em dữ hả? Đến khi thấy đã đạt được một khoảng cách an toàn, nhỏ dịp liền dẫu môi đáp trả. Bộ chịu đến giờ, anh nạt nộ anh Tiểu Long chưa đủ sao? Cái con giải này, tao nạt nộ Tiểu Long hồi nào? Mặt quý rơm hầm hầm, nếu nhỏ dịp đứng sở rớ gần đó, Nó đã thò tay cốc cho một phát u đầu rồi Sơ anh đừng có chói Em đứng đằng sau Em nghe thấy hết chứ bộ Quý rơm nhìn võ dịp Mà ánh mắt nghi ngờ Dốc đi Cứ chóc chóc là liếc ra sau cái cửa cái chừng mày Tao không thấy mày đứng đó đâu Nói xong Chợt biết mình bị hớ Quý rơm liền im bạc Như võ dịp đã ranh mảnh chợt ngay cơ hội Anh bảo anh không nạt nổ quát tháo Thì việc gì anh phải canh chừng em Hết đường tránh né, Quý Rơm đành xui xị Thì cũng có quát tháo chút đỉnh Nhưng mà tao chỉ quát ngã nhỏ thôi mà Nhỏ dịp hỉnh mũi Nhỏ đâu mà nhỏ Em nghe anh hét ầm ầm Giống như là sập nhà tới nơi vậy đó Rồi không để Quý Rơm kịp biện hộ Nó láo lệnh tiếp dạy học chứ đâu phải là tra tấn Cái cướp đâu mà anh nạt nộ ôm sợ Thế cho em nhại lại câu nói của bà hôm trước Để chơi sỏ mình Quý Rơm tức điên lên Nó chẳng buồn, đóng gia hiện là tử tế nữa. Ừ, tao nạt nộ đó, thiện sao? Quý đợt ử ngực. Giảng bài thì phải rạt nộ chứ. Các thầy cô trên lớp á, thỉnh thoảng cũng la mắng mình vậy. Nhưng mà các thầy cô đâu có la mắng giống như anh đâu. Võ dịp dặn lại. Các thầy cô đâu có bảo học trò của mình là đồ tham ăn, đồ tay lừa, lại còn đòi cắt đầu học trò thảy vô nồi nước sôi luộc lên nữa. Nhỏ dịp hâm hở kể ra một lô một lóc Những tội lỗi của quý rầm Cứng hỏng quý rơm đầm bướng Ừ tính tao vậy đó Nhờ vậy mà học trò mới tiến bộ được Nhỏ dịp hướng một tiếng Ở đó mà tiến bộ Học trò ôm tập trốn luôn thì có Đang lo ngang cái như chuyện đó Giờ bị nhỏ dịp lo ra chăm chích Quý rơm đóng mặt đập tay xuống bàn đánh rầm một tiếng Mày đừng có nói xui Ai bảo mày là tiểu lông trốn luôn Thấy ông anh bắt đầu động tay động chân Nhỏ Diệp không dám mở miệng chọc tức nữa Nó rụt cổ Và len lén chuồn một mạch ra nhà sau con Quý Râm Sau một trận cãi nhau với Nhỏ dịp Nó càng bần thần tợn Đã mấy lần nó định trài qua nhà Tứ Long Xem thằng bạn của mình có còn giận mình hay không Và nhất là Nó có định học chung với mình nữa hay không Nhưng sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui Quý Râm đành đặt lưỡi Diệp bỏ ý định đó thầy giáo Mà lại hạ mình đi đăng nỉ học trò Thì ê mặt quá Thôi để sáng mai đến lớp mình sẽ nói chuyện với nó Quý rơm buồn rầu nhổ bụng Nhưng sáng hôm sau Quý rơm chẳng làm sao cậy miệng được Tiểu Long Ngồi trong lớp Tiểu Long cứ khoanh ta trước ngực Mắt nhìn thẳng lên bảng Quý rơm ta hầu hỏi hang Nó cứ ngồi im như phỏng Không ừ hữu bột tiếng tới giờ ra chơi Nó lĩnh đi đâu mất biệt Quý rơm đảo quanh sân Thò đầu vào cấp các nhảy lớp Sọc cá vào canteen lẫn phòng y tế Vẫn chẳng thấy bóng dáng của nó đâu Đến khi tiếng trống chấm dứt giờ chơi văn lên Quý rơm mới thấy Tiểu Long lò dò từ cuối hành lang đi lại Mày đi đâu nãy giờ tao tìm thấy vậy Quý rơm không kìm được thắc mắc Tao ngồi trong nhà cậu á Quý rơm trố mắt Mày ngồi trong đó suốt từ lúc ra chơi đến giờ hả Tiểu Long thẳng nhiên Ừ, tao đau bụng Rõ ràng là nó cố ý tránh mặt của mình Quý rơm nghĩ thầm và mặc dù biết Tiểu Long nói dối nhưng không bắt bẻ do đâu được Nó đành lẳng lặng bước lại xếp hàng vòng lớp Hai tiết sau là môn hình của thầy Hiếu Xui làm sao Tiểu Long lại bị kêu lên bảng Và tất nhiên sau khi đứng thổ mặt ra trước những câu hỏi không lấy gì làm khó của thầy Nó khệ nệ khuân thêm một con Zero về chỗ ngồi Để bổ sung vào bộ sưu tập bác đắc dị của mình Quý rơm thở dài thường thượt Nó có cảm tưởng như chính nó phải chịu trách nhiệm và sự kém khỏi của bạn mình. Nếu nó bỏ được cái thật la lối, nếu nó tận tình kèm cặp cho Tiểu Long ngay từ đầu năm học, thì chẳng bạn của nó đâu có đến nỗi học hành lẹt đẹp như thế này. Quý rơm ấy nấy liếc sang bên cạnh, thấy mặt Tiểu Long sụ xuống, biết nó đang bực, Quý rơm đành chép miệng làm tin. Mãi đến lúc hai đứa lưỡng thưởng trên đường về, Quý rơm mới lại gần Tiểu Long gặp ngừng hỏi. Bộ mày giận tao hả? Nó giận gì đâu Tiểu Long đáp mắt vẫn nhìn thẳng tới trước không nhận sao nãy trong lớp Ta hỏi gì mày cũng Không buồn trả lời vậy Lần này thì Tiểu Long im lặng Trước những chứng cớ cứ Rồm chưng ra Nó không biết phải thanh minh như thế nào Quý Rồm khẽ hắn giọng Thôi bỏ qua đi Con trai gì mà giận dai cho con gái gì đó Tiểu Long thu nắm tay Quẹt mũi Ai bảo mày kêu tay tao là tay lừa Rồi mày còn bảo đầu tao làm bằng chất này chất nọ nữa. Vậy mà mày hứa với tao là mày sẽ không quát tháo tao. Tiểu Long tiếp tục trách, trong khi đó quý rơm vẫn lằn thân rảo bước, đầu nó cúi xuống vẻ biết lỗi. Đợi bạn mình trúc hết cơn bực dọc quý rơm mới từ từ ngẩn mặt lên, giọng quả quyết. Ngày mai tao nhất định sẽ không quát tháo nữa đâu. Lần này á, tao nhất định không quát tháo nữa. Tao hứa chắc luôn á. Tiểu Long chẳng tỏ dễ gì siêu lòng Nó dúng dài Chịu mày tao không có tới học chung với mày đâu Quý rơm nhăn nhó Tao hứa rồi mà Mày hứa kệ mày Tao không tin Mặt Tiểu Long vẫn lạnh mặt Thế không lay chuyển được Tiểu Long Quý rơm díu mày nghĩ kế Nó bắt đầu vòng vò Mày có biết cái câu Chân mình những lắm mê mê Lại cầm bó đuốc mà rê chân người không Tiểu Long lím mồi Không biết Rồi nó nhìn Quý Rơm và ánh mắt ngờ dịch Cậu đó nghĩa như sao? Quý Rơm nhâm trang Cậu đó ý nói đến những người khuyết điểm đầy mình Không lo sữa Lại đi bế bốc khuyết điểm của người khác đó. Lời giải thích đầy ngụ ý của Quý rầm Khiến Tiểu Long đâm chột dạ Rồi những cái câu đó liên quan cho ta tao. Quý Rơm nhèo mắt Liên quan mặt thiết chứ sao không? Mày có phải là đứa biết giữ lời hứa đâu mà đi trách tao Lời phán bất ngờ của quý rơm Làm cho tiểu lông dậy nảy Mày đừng có xạo mày Tao không giữ hứa với mày hồi nào Quý rầm hư dọng hừ, Bộ mày không nhớ Cái ngu éo tai cam kết học chung với tao với mày hôm trước hả Đoàn phản công của quý rơm quả là đoàn độc Tiểu lông đập tức sùi lên Ừ nhớ Thừa thắng xong lên Quý rơm quắt mắt ra hoài Nhớ Vậy sao bây giờ mày đòi nghỉ học Tiểu lông chống chế một cách khổ sở Tại mày chứ bộ Ai bảo mày nặng nộ hò hát âm sầm chi? Nhưng mà trước khi đi bắt đầu học á, tao đã nói trước với mày rồi. Tao đã bảo học với tao thì phải học liên tục đến đây đến chốn Dẫu gặp bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang. Lúc đó mày không phản đối, sao bây giờ mày lại dở quẻ? Quý rơm là một tràng, giọng điệu hùng hồn không thua gì, công tốt duyên, đang buộc tội trước tòa. Mặt tửu Long thoạt xanh thoạt đỏ, đến lúc này nó mới biết, biết nó mắc mu quý rơm. Hóa ra cái thằng cồm nhóm cầm nhôm này đã dăng bẫy Định hãm hại nó từ lâu Bây giờ Tiểu Long mới hiểu cái từ bất cứ chuyện gì Trong câu nói hôm trước của Quý Rơm Nhằm ám chỉ cái trò la lối nhận sĩ Mà Quý rầm thường sử dụng như một loại đồ dùng dạy học Sự mang mảnh của Quý Rơm Khiến cho Tiểu Long vừa tức lại vừa mất cười Hỏi được rồi, tạo sẽ giữ lời hứa Bầu không khí căng thẳng cho phút chốc bỗng biến mất Quý Rơm mừng rơn Dạy chiều mai, mày vẫn đến chứ? Ừ, đến Tiểu Long đáp gọn lõn Nó không nhắc gì đến chuyện Quý Rơm quát tháo Nhưng Quý Rơm hiểu Rằng nó phải cần giữ mồm giữ miệng Nếu không muốn tình thầy trò Ngày thêm sức mẻ Quý rơm đã giữ lời, buổi hộp chung thứ hai ngọt ngào như ướp mật. Không những không một tiếng quát, ngay cả một câu lớn dòng cũng không, không có. Thay do đó là những tiếng thụ thỉ rù rì, nghe như tiếng gió reo trong lá. Quý rơm biến thành một con người khác, đềm đạm trầm tỉnh, hệt như có một chiếc đũa thần vừa chạm vào người của nó. Kể cả khi tửa Long không hiểu bài, cứ cái chài cái cối, nó vẫn kiên nhẫn, giảng đi giãn lại. Chẳng hạn khi đọc về hình chữ nhật, Quý rơm nói, một tử giác á, có 3 góc vuông là chữ Nhật. Tiểu Long cãi ngay, sao là ba góc vuông, 4 góc chứ? Thì ai mà chả biết là Chỉ Nhật có bốn góc vuông. Quý rơm ôn tồn, nhưng mà khi làm toán, á, mình chỉ cần chứng minh nó có 3 góc vuông là đủ rồi. Tiểu Long chết mắt, thế ngộ nhở góc thứ tư nó không vuông thì sao? Bình thường gặp những thắc mắc ngớ ngẩn như thế này, Quý rơm đã nổi cáo gắt ầm lên. Nhưng bữa nay, ông thầy đóng tính đang quyết tâm làm một cách mạng về phương pháp giảng dạy. quý rầm không những không nổi nóng, mà còn mỉm cười rộng lượng. Đau, mày thử mày dẻ một cái tứ giác có ba góc vuông với một góc không vuông cho tao coi coi. Tiêu Long lập tức cúi đầu hí hoái, nguyệt ngoạc một hồi, nó ngước mắt lên, cười lỏng lãng. Ờ ha, nếu mà có ba góc vuông, thì góc thứ tư nó cũng tự động vuông theo luôn. Thì tao đã nói với mày rồi, mày không tin... Quý rơm cục khịch mũi, vẻ giận dỗi, nếu như trước đây, đừng hồng môi được ở mồm đó một câu trách móc nhẹ nhàng như thế. Cứ như vậy, buổi học trôi qua một cách nhẹ nhàng im ả, thật chả bù không khí náo loạn như có giặt trước đây. Cũng như lần trước, ngồi giảng bài mà cặp mắt quý rơm cứ liếc chừng về phía sau chàng. Nhưng khác với tâm trạng đâm đớm lần trước, lần này quý rơm mỏi mắt, ngóng tìm hình bóng của nhỏ dịp cút để khoe mẻ. Nhưng xui cho quý rơm, Chiều nay trả hiểu nhỏ dịp đi đâu biệt tâm biệt tích, từ khi tử Long bước chân dần nhà cho đến lúc ôm tập đi ra, nhỏ dịp chẳng một lần thấp thoáng. cứ rợm ức lắm, lâu lâu năm thì mười họa, nó mới sắm vai tử tế trọn vẹn được một bữa, vậy mà con nhỏ dịp lại không có mặt để chứng kiến, thật là hoài công. Mãi gần đến giờ cơm, quý rợm mới bắt gặp nhỏ dịp ở đâu đằng trước lưỡng thẫn đi vô. mày đi đâu giờ này mới vậy? Nghĩ đến công sức mình lại bỏ ra Để nín nhịn tử lòng từ chưa đến giờ không được ai thưởng thức Quý rơm bực mình gắt Nhỏ dịp rụt cổ Em có đi đâu đâu Mặt quý rơm hầm hầm Không đi đâu mà mày biệt dạng được chưa đến giờ Nhỏ dịp chỉ ta ra cổng Em chơi nhảy dây với mấy đứa bạn ngay đằng trước nhà mà Biết mình mắng oan của em Nhưng đang lỡ trớn quý rơm nạt luôn Mày thì lúc nào cũng dây với nhợ Lớn tầm ngọng rồi mà có chơi cho con đích không à Giáo dịp hướng một tiếng Hơ, bọn ăn con gái Thì đứa nào mà không chơi nhảy dây Chứ không chơi nhảy dây thì bây giờ chơi gì giờ Quý đồng không phải là con gái Mà trước nay nó cũng chẳng để ý xem một con gái thường chơi trò gì Vì vậy bị vặn vẹo thành linh Nó ngớ người một hồi rồi ẩm Ừ Để thiếu gì cho gió dịp lườm ông anh Thiếu gì cho diễn chứ như trò về chẳng hạn. Quý Gồm gãi đồng. Đầu. Trò gì hả? Thì như là trò ngồi xem anh mình dạy học chẳng hạn. Do dịp bụng miệng cười hít hít. Trời ơi, cái đó mà cũng gọi là trò nữa. Mà chẳng cần xem em cũng biết anh dạy học như thế nào rồi. Quý Gồm quắt mắt. dạy như thế nào? Thì giống như anh đang quát em ơi nè. Nhỏ dịp vừa rắp vừa bước lui, đề phòng sắm xét thành lệnh đổ ra. Xám xét, xém tí nữa, nổ ra thật Quý rầm nhích người tới và cung tay lên Nhưng sau một thoáng ngàn ngừ Nó lại bỏ tay xuống Nhỏ Diệp đã không tin mình có thể giảng bài Một cách ồn tồn, hòa nhã Nếu như bây giờ mình tỏ ra dữ dàng với nó Nó lại càng không tin Quý Râm đi bụng Và nó lặng lẽ quay vào phòng Sau khi buông thỏng một câu Để rồi xem Khi nói như vậy, Quý Râm định bụng sẽ chứng minh cho Nhỏ Diệp thấy Là nó đã suy nghĩ Về ông anh lệch lạc như thế nào Bộ học kết tiếp, Quý Rơm mừng rơn khi thấy nhớ dịp quanh quẩn trong nhà, chẳng đi đâu. Ôn bài xong, nó chạy xuống nhà sau phụ với bà lặt rau, bóc giỏ đậu, chóc chóc lại thò đầu lên nhà trên quan sát lớp học của ông anh. Giả bầu như không biết có người nhìn trộm, Quý Rơm cắm cuối viết viết vẽ vẽ, vừa hí hoáy, vừa kiên trì giảng bài cho tiểu Long từng ly từng tí. Tất nhiên, bằng âm điệu ngọt ngào nhất mà nó có thể có được. Sự thay đổi thái độ của Quý Rầm Khiến Tiểu Long vô cùng phấn khởi Buổi học hôm trước Chính nhờ Quý Rầm hướng dẫn từ tốn và dài dàng Mà Tiểu Long hiểu bài được chút chút Tiểu Long không ảo tưởng rằng Nếu cứ học hành êm rắm như thế này Trước sau gì trình độ của nó Cũng sẽ được cải thiện Nhưng cái mầm hy vọng của Tiểu Long Vừa nhúng lên chưa kịp đâm chồi Thì đã nhanh chóng Bị ông thầy của mình vùi dập tơi tả Quý Rầm vẫn chứng đạo tật nấy Đã quyết tâm Kiềm chế mọi đóng nảy để tiêu Long khỏi trách cứ và giận dỗi. Đề như dịp phải trố mắt ngẩn ngơ nhưng rốt cuộc quý rơm đã không thực hiện nổi ý định đẹp đẽ của mình. Dường như đối với nó, đóng gia hiền lành được một buổi đã là quá sức. Tới buổi thứ hai, nó không còn chịu đựng nổi công việc nặng nề đó. Bảo nó dại mà đừng hò hét. Khác nào bảo các vũ công nghe nhạc mà đừng nhịp chân. Nó cứ thấy bức rứt như thế nào. Thực ra thì trong mấy chục phút đầu, Quý rơm đã cố tỏ ra nhỏ nhẹ lắm lắm, nhưng những gì Tử Long không hiểu, nó tự bắt mình nhẫn nại giảng đi giãn lại có chục lần. Trước những thắc mắc cực kỳ ngớ ngẩn của thằng bạn lờ khờ này, nó cũng sẵn sàng bấm bụng giải đáp không sót một câu. Nhưng đến khi học qua bài hình thôi, thì quý rơm không còn giữ được bình tĩnh nổi. Quý rơm định nghĩa, hình thôi á là hình bình hành, có hai cạnh kề bằng nhau. Vừa nói, quý rơm vừa vẽ ra giấy một hình bình hành. Xong nó bôi đi một khúc Để hai cạnh đáy bằng với hai cạnh bên Rồi hỏi Mày có thấy ở cái hình bình hành này nè Các cái cạnh kề bằng nhau không? tiểu Long gật đầu ở thấy Vậy thì đó là hình gì? tiểu Long hít vô một hơi Hình bình hành Quý đồm dò đầu cố kèm giọng Trời đất Tao mới vừa bảo với mày á Hình bình hành mà có hai cái cạnh kề bằng nhau Thì đó là hình thôi mà Đẩu Long tròn mắt. Nhưng mà cái hình thôi vẽ trong sách đâu phải vậy? Cái đỉnh của nó phải quay lên trên như cái đầu con dịu giấy của tủ ních thì mới đúng là hình thôi chứ. Nãy giờ giảng khô cá họng, quý ròm đã bực, giờ thấy tên học trò thì chậm mà lại còn ham cái bướng, nó hết giằng nổi, liền lớn giọng gầm gừ. "Vậy theo mày á, cái hình này không phải là hình thôi, phải không?" Thấy mặt ông thầy bất thần đổi sắc, Tiểu lòng hơi ngán, nhưng nó vẫn cố biền bạch. Thì là hình thôi, nhưng mà... Khi nào cái đỉnh nó quay lên trên á, Thì nó là hình thôi. Còn khi mà nó nằm ngang như thế này á, Thì nó là hình bình hành. Hình bình hành cái đầu của mày á. Quý rơm nói cơn lô đình, Nó quên bán đi mất là nó đang phải trình diễn một bộ mặt tươi tắng trước vì khán giả, Đang thập thò trong bóng tối là nhỏ dịp. Giọng của quý rơm tiếp tục bốc lửa. Nếu mà nó đã là hình thôi á, Thì dù quay tới quay lui quay xuôi ngược gì nó cũng là hình thôi Cũng như mày á, là thằng Tiểu Long Thì dù mày có nằm ngăn nằm ngửa Thậm chí á, chút cái đầu mà chút đất luôn á Mày cũng là thằng Tiểu Long Chứ không lẽ mày biến thành thằng Quý Rơm được Thế Quý Rơm đột nhiên hét xùi bọc mép Lại lôi mình ra quay vòng vòng để làm ví dụ Tiểu Long ức lắm Nếu như buổi trước gặp cảnh này Nó đã xô ghế đứng dậy bỏ về Nhưng sáng hôm qua Quý Rơm mới nhắc nó về cái vụ Nguéo tay cầm kết học chung Đó là chưa kể cái điều khoản oái âm không được bỏ học dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Mà ngay từ hôm khai giảng, Quý Rơm đã tin quái đề ra để trói tay trói chân đó Tiểu Long biết mình mất 7 thằng Rơm nhưng nó không muốn nuốt lời. Mặc dù Quý Rơm nuốt lời ly lịa, Quý Rơm hứa sẽ không quát tháo nhưng nó chỉ giảm giờ im ái được có một ngày sau đó nó quát còn lớn hơn. Nhưng Quý Rơm là nhà ảo thuật Tiểu Long không muốn so bày với nó Tiểu Long là một giỏ sĩ, người liệm gió bao giờ cũng trọng tính nghĩa, nhất ngôn kiết xuất tứ mã năng truy. Đó là tinh thần của người hiệp sĩ mã thượng. Chính vì cái tinh thần, một là đã nói, bốn ngựa khó theo. Mà hôm nay, Tiểu Long miếm môi ngồi im, mặc cho Quý Rơm nói hành nói tỏi. Tất nhiên Quý Rơm chẳng biết bạn bà của mình đang nghĩ gì trong đầu, miễn thấy Tiểu Long không trở trứng đòi về là nó khoái rồi. Hiểu chưa hả Ngốc Tử? Quý rầm kịch mũi, nó chẳng buồn e giờ hay giữ kẻ nữa. Hiểu. Tiểu Long gật đầu bừa. Kể từ giây phút đó, quý rầm hỏi gì. Tiểu Long cũng la hiểu, mặc dù nó chả hiểu gì sức. Đầu nó cứ ong ong như có hàng chục con rùi đang bay ở trong đó. Có tài thánh quý rầm mới biết được điều đó. Nó sướng rên trong bụng. Khi thấy mình dãn tới đâu, tên học trò to xác của mình mau mắn gật đầu tới đó. Chỉ đến cuối buổi học, Kêu Tiểu Long nhắc lại những định lý, thấy thằng này ngẩn tò te, Quý Rầm bắt bật ngửa. Trời ơi là trời! Quý Rầm đưa tay dò đầu miệng méo sạch. Nãy giờ cái tay lừa của mày để ở đâu? Mày sao mày không chịu dễn lên mày nghe tao dãn á trời? Thì tao đang để trên đầu chứ để đâu? Tiểu Long nán giận đáp, miệng nó cũng méo sạch, không thua gì miệng của Quý Rầm. Đến lúc này thì Tiểu Long biết là chẳng thể trông bông gì vào quyết tâm thay đổi của Quyết Rơm. Tiểu Long chẳng lạ gì tính nết của thằng bạn của mình. Quyết Rơm mặt nào cũng được, lại rất tốt với bạn bè. Chỉ có mỗi tật ưa cầu chào cáo gắt. Cái tật đó ăn sâu vào trong cửa của Quyết Rơm đến nỗi Nó đã hứa tới hứa lùi với Tiểu Long bao nhiêu lần Rằng sẽ không bao giờ lớn tiếng khi kèm cho Tiểu Long học nữa. Vậy mà rốt cuộc, mèo vẫn cứ hoàng mèo. 5-6 buổi học chung gần đây Quý rơm đã không buồn sống ra hiện tự nho nhã nữa. Bữa thì nó cũng gắt ôm sầm. Mà nó càng gắt, tiểu Long càng quýu, càng thấy các hình dẻ quay tích mù, cạnh với gốc cứ lẫn lộn và rối tung cả lên. Và tiểu Long càng rối, thì quý rơm lại càng gắt. Thoạt đầu thì tiểu lông nín nhịn, nhưng bị quý rơm quát tháo một hồi, nó nổi khùng vặt lại. Thế là buổi học, ồn lên như cái chợ, và cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng cách Cảnh cả thầy lãng trò Ngã người ra ghế Thở dốc nhìn nhau Tất nhiên trình độ toán học của Tử Long Chẳng thể nào nhích lên nổi Trong một lớp học Lúc nào cũng sôi sùng sụp lên Như sắp sửa nổ tung ra như vậy Tử Long thường biết điều đó Nhưng đó không bỏ học Mỗi tuần ba buổi Chiều nào nó cũng ôm tập đến nhà của quý rờ Một cách đều đặn Danh dự của nhà võ Không cho phép nó đơn phương Hủy bỏ lời cam kết hợp chung Hơn nữa Nó cũng không muốn làm bạn mình buồn Dù sao thì Quý Rơm cũng rất là tốt với nó Quý Rơm thực tâm muốn giúp nó học hành tiến bộ Mỗi tuần bỏ ra 3 buổi để kèm nó học Đối với một đứa làm biến có hạn như Quý Rơm Không phải là một điều đơn giản Chỉ có điều tính tình đóng nảy Và tật gắt gỗng đã ngăn cản Quý Rơm đạt được mục đích Trái lại Đôi khi còn khiến Tiểu Long tức ảnh ách Tiểu Long tức nhất Là ngồi học quế quý rồm đã bị bạn rầy la, về nhà lại bị mấy ông la rầy. Tỉnh thoảng giờ tập Tiểu Long ra kiểm tra, anh Tuấn và anh Tú lại ngỡ ngàng kêu lên. Em đi học thêm cả nửa tháng nay sơ điểm số chẳng nhích lên mấy một tẹo là gì hả? Nhưng lúc đó Tiểu Long chỉ biết ủ ớ, nó chẳng thể kể tội bài của mình, đành bỏ mặt ngồi im. Hai ông anh lại càng nghiêng. Em có đi học thêm thiệt không đó Hay là đi chơi Tiểu Long tự ái miếm môi thì chứ sao không thiệt Không tình anh cứ đi hỏi Quý Rồm xem Thấy Tiểu Long lộ vẻ bất bình Hai ông anh thôi không hạch sách nữa Hết anh Tuấn, anh Tú Lại tới nhỏ quanh Anh Long nè Gì? Nghe nói anh Quý Rồm Giỏi toán lắm hả? Ừ Tiểu Long pháp phỏng đáp Không hiểu sao nhỏ quanh tự dưng lại quan tâm đến đề tài này Quá như tiểu Long lo lắng Nhỏ quanh đột ngột quẹo qua Mấy tuần nay á Anh quý kèm anh học Vậy chắc bây giờ anh cũng giỏi toán lắm hả Câu hỏi cắt cớ của nhỏ quanh Khiến tiểu lòng giật thoát Nó gãi cổ ấp úng Học toán chứ đâu phải là học ăn đâu mà Nhoán một cái đã giỏi ngay được Nhỏ quanh liếm mồi Thì không giỏi nhiều Thì cũng giỏi chút xíu chứ Đang đầu rỉ về chuyện học thêm Lại thấy gió quanh cứ quanh quẩn Hỏi tới hỏi lùi giỏi với không giỏi Tiểu lông đâm bực Nhưng mà mày thắc mắc cái chuyện này chứ vậy Tao học thêm chứ đâu phải là mày học thêm đâu mà Mày hỏi hoài Gió quanh cười cầu tài Nhưng mà em có một bài toán khó lắm Định nhờ anh giải dùm đó. Nghe thấy chữ toán tiểu Long đã hết muốn sống Lại nghe thêm chữ khó lắm nữa Nó càng muốn xỉu Học thêm với quý rầm Đâu có nghĩa là biến ngay thành quý rầm Sao con nhỏ này nó ngốc thế nhỉ Nó cứ làm như mình là thần đồng toán học Tiểu Long ngán ngẩm nhũ thầm Nhưng ngoài mặt nó vẫn là bộ thản gì Sao mày không nhờ anh Tuấn Hoặc anh Tú giải dùm Mọi khi mày vẫn nhờ mưu mà Nhó quanh trục cổ Nhưng mà lần này không dám Em nhờ Em mà mở miệng thế nào không bị la đó Tiểu Long trốn mắt Tao chả hiểu gì hết Nhỏ quanh chẳng nhỏ, nhỏ giải thích Như cái này nè Này không phải bài toán mới Bài toán này thầy cho em 3-4 tuần nay rồi Với lại thầy cũng giảng rồi Tư lông ngạc nhiên Không đợi cho nhỏ quanh nói tiếp Thầy mà giảng rồi Sao bây giờ mày lại nhờ tao giảng nữa Thì thầy giảng rồi Còn cho chép cả bài giải nữa Nhỏ quanh nuốt nước bọt Nhưng mà em không hiểu tẹo nào chơ Càng nghe nhỏ quanh quảng cáo bài toán Tiểu Long lại càng hốt hoảng Mặc dù đây là toán lớp 5 Nhưng hốc búa đến mức thầy giảng xong Mà học trò vẫn ồ ồ cà cà Thì cỡ Tiểu Long chưa chắc đã hiểu nổi Tiểu Long lo lắm Nhưng đó chưa kịp nghĩ ra cách gì Để thác thoái Thì nhỏ quanh đã chạy vụt lại bàn học Lục cập lời của tập toán ra Liết lại đằng sau, thấy nhỏ quanh cầm cuốn tập quơ quơ Tiểu Long có cảm giác như nhỏ em mình đang hô gươm Bất giác nó rùng mình thoát bụng lại Nhỏ quanh không hề biết gì về tâm trạng tách thợm của ông anh Nó cầm cuốn tập lại, dở nghe cái trang có bài toán khóa lắm Hí hững che tới trước mặt của Tiểu Long Bài này nè Hết đường rút lui, Tiểu Long đành nhìn vào trang vỡ Nhắm đọc đề toán Hy vọng cách đây 3-4 năm mình đã từng làm qua bài toán này rồi Nhưng càng đọc, trán của tiêu Long càng vã mồ hôi Bài toán trước mặt nó chẳng có vẻ gì là quen thuộc cả Lại khó ơi là khó Cứ thể như toán lớp 10 bị in nhầm vào sách lớp 5 vậy Tưởng mình bị hoa mắt Tiểu Long quay mặt ra ngoài trời một hồi Rồi lại nhìn vào tập Nhưng trước mắt nó, cái đề toán vẫn y như cũ Nghĩa là vẫn khiến nó hết muốn sống Một người bán trứng, bán là thứ nhất Nửa số trứng người đó có Và không phải nằm quả trứng Lần thứ hai Bán nửa số trứng còn lại Và không phải nằm quả trứng Lần thứ 3 Đây chính là bài toán hôm trước Nhỏ dịp nhờ quý rồm giải Và bị quý rồm dọa cắt đầu Liện vào đỏ nước sôi Nhưng Tiểu Long không phải là quý rồm Nó nhìn vào đề toán Như nhìn vào một cái hang đèn ngộm Chẳng biết đường nào mà ra Đường nào mà dạo ở đâu Đọc tới phần bài giảng phía dưới Tiểu Long càng hoang mang hơn Toán tiếc cái quái gì mà đọc xong lời giải Vẫn thấy đầu óc sáng ra được tí ti ông cụ nào đâu Cứ như là đánh đố người ta Hèn gì nhó quanh đã đọc qua gần cả tháng này Vẫn còn ấm à ấm ức nhờ nó giảng lại Trong khi Tiểu Long mắt hoa mày vắng Thì nhó quanh vẫn luôn biện dục Sao anh giảng được không? Tất nhiên là được rồi Tiểu Long cố nói cứng Nhó quanh nhìn Tiểu Long lầm lầm Được sao mà anh ngồi im ru vậy? Tiểu Long tìm cách câu giờ. Thì từ từ đã, giờ tao phải đi công chuyện à, tối giờ tao giảng cho. Khi nói như vậy, Tiểu Long định bụng sẽ chạy qua nhà để hỏi Quý Rểm, nhỏ dịp học cùng với nhỏ quanh, chắc chắn trong tập của nhỏ dịp thế nào cũng có bài toán chết tồi này. Tiểu Long ngán cái tật làm nói của Quý Rểm tới tận cổ, nhưng trong trường hợp oái âm như thế này, không nếu áo thằng Rểm đó coi như không xong. Nhó quanh có tài thánh Mới đọc được mưu tính trong đầu của ông anh Nó hồn nhiên gấp tập lại Anh nhớ nha Anh đi lẹ lẹ đi rồi về giảng cho em Tiểu nông không nói không rằng Nó lưu cùi dắt xe đạp ra khỏi nhà Bụng lo ngay ngáy Không biết giờ này quý rợm còn ngồi ở nhà Hay đang chạy đến đâu Đang phải vội vã Xế chút nợ tiêu Long đã phải ủi con nhỏ hạnh Đang lửng thưởng đạp xe từ ngoài đầu hẻm đi vô Nó lật đật thắng xe kít lại Ngạc nhiên hỏi Ủa Hạnh đi đâu đây Nhỏ Hạnh chống chân xuống đất Hạnh định ghé Long hỏi một cuốn lịch sử của lịch sử của bạn mình đó. Long giữ phải không Tiểu Long gật đầu Ờ để tôi vào tôi lấy cho Hạnh Đến lúc này nhỏ Hạnh mới sực nhớ Bạn mình đang chuẩn bị đi đâu đó Liền ái náy hỏi Long định đi đâu hả À tôi định qua nhà quý rộm Tiểu Long quay đầu xe Vội vã đáp nhanh Nó sợ nhỏ Hạnh hỏi tới Không ngờ nhỏ Hạnh hỏi tới thật Long qua nhà quý chi dạ? Qua chơi vậy thôi Tiểu Long đáp giọng cố tỏ ra hờ hững Nhỏ Hạnh suy một tiếng Sơ, Hạnh không tin đâu Người ta chỉ đi chơi á, vào đầu giờ chiều Hoặc sau bữa cơm tối thôi Ai là đi chơi vào lúc chạm dạng này? Biết không thể nào qua mắt được nhỏ bạn tin quái này Tiểu Long ấp úng đáp xuôi theo Thì tất nhiên là cũng có tí chuyện Nhỏ Hạnh bất ngờ hỏi thẳng Lòng định nhờ quý giải toán dùm chứ gì Tiểu Long giật mình Sao anh biết Câu hỏi thật thà của Tiểu Long chẳng khác nào Một lời thú nhận Nhỏ hạnh miễn cười Hả Anh chỉ đoán vậy thôi Nhưng mà đúng không Ừ thì cũng có một bài khó khó Tiểu Long bói rối đưa nắm tay vệt mũi Nhỏ hạnh ân cần nói Nếu như vậy Thì Long khỏi cần phải chạy nhà qua bên nhà của quý rồm Làm gì cho xa Để lát hạnh vào anh chỉ dùm cho Lời đề nghị của nhỏ hạnh khiến Tiểu Long mừng rơn Nhỏ hạnh giỏi toán không kém gì quý rơm Lại ăn nói ôn tồn hòa nhã Thật chẳng hiểu có chút gì giống với miệng lưỡi của thằng rơm kia Trước đây Tiểu Long lần nào cũng có cảm kích về sự kiên nhẫn của bạn mình Người ta thông minh nói một hiểu 10 Trong khi Tiểu Long toàn ngược lại Nhỏ hạnh giảng 10 thì nó chỉ hiểu được một Nhưng nhỏ hạnh chẳng bao giờ nói nóng Mặc dù lần nào giảng bà cho Tiểu Long Mặt nó cũng đỏ gay vì phải nói nhiều Nó vừa đưa tay la mồ hôi Vừa kiên trì giảng giải tới lui Đến khi nào mà Tiểu Long hiểu được mới thôi Nhỏ hạnh tuyệt vời là thế Nhưng Tiểu Long chẳng bao giờ nghĩ Đến chuyện học chung với nó Nhỏ hạnh dù sao cũng là con gái Tự dưng mình hạ mình Tôn nó làm thầy Thì quả là ngượng miệng Chính vì ý nghĩ đó Mà Tiểu Long thà đưa mặt cho cái rồng say sẻ Chứ nhất định không để Chạy đi nhờ vả cô bạn đáng yêu của mình Hôm nay lại khác Hôm nay nhỏ hạnh đi tìm nó chứ không phải là nó đi tìm nhỏ hạnh Và cũng chính nhỏ hạnh mở miệng đề nghị xin được giải toán cho nó Chứ nó cũng không hề lên tiếng cầu cứu Do đó sau khi về nhà Tiểu Long hăng hái lục điểm cuốn tập của nhỏ quanh Giỡn bài toán khi đãi ra cho nhỏ hạnh xem Bài này nè Nhỏ hạnh liếc qua bài toán rồi ngước mắt nhìn Tiểu Long mặt chân hửng Ủa? Toán lớp 5 mà Đang hào hứng Tiểu Long quên bén mất chuyện đó Nghe nhỏ hạnh thắc mắc Nó sực nhớ liền đỏ mặt Ờ đây là toán của nhỏ oanh á Rồi nó ngựng nghiệu nói thêm Nhưng mà khó Nhỏ hạnh nhìn vào cuốn tập Lại ủa thêm một tiếng Ủa bài này được giải được rồi cái mà Thì trên lớp Thầy nhỏ oanh nó giải rồi Nhưng mà nó không hiểu Nó hỏi tôi tôi cũng không hiểu luôn Tiểu lông lúng túng Đưa tay quẹt mũi Thấy bạn mình có vẻ ngựng ngập Nhỏ Hạnh liền gật gùi tặc lưỡi Đây là đề toán thi học sinh võ toàn quốc Không phải toán bình thường đâu Do vậy Tiểu Long hớn hở thở phào Hèn gì Đúng lúc đó Nhỏ quanh từ đằng sau bếp đi lên À chị Hạnh Nó reo lên Chị mới tới hả Ừ chị tới mượn anh Long cuốn sách Nhỏ quanh liếc Tiểu Long Anh bảo đi công chuyện gì đó Giờ anh có đi không Tiểu Long lắc đầu Thôi không có đi nữa Rồi nó ngó lơ chỗ khác chép miệng Sẵn chị Hạnh tới chơi nè Để tao nhờ chị giảng bài cho mày luôn Ồ hay quá Nhỏ quanh sung sướng reo Từ lâu nó đã nghe đồn chị Hạnh là siêu học sinh Là nhà tông thái số 1 của trường tự do Được chị giảng bài cho thì còn chị bằng Chắc chắn là ăn đứt các ông anh của nó Đang phấn khởi nhỏ quanh không còn bụng già nào để thắc mắc tại sao Khi có chị Hạnh tới giảng bài dùm Thì ông anh của mình chẳng buồn đi công chuyện gì gì đó nữa Nhỏ Hạnh rất tức mắc về Tiểu Long. Hôm giảng bài toán về những quả trứng, Nhỏ Hạnh ngạc nhiên thấy nhỏ quanh hiểu những vắt méo của bài toán nhanh hơn nhiều so với ông anh của mình. Tất nhiên trước mặt cô em, Nhỏ Hạnh không tiện mở miệng kiểm tra sự tiếp thu của ông anh, nhưng mỗi lần giảng tới chỗ khó, nó cánh đáo đưa mắt nhìn Tiểu Long, ra hỏi thì thấy thằng này cứ ngồi trợn mắt ép. Thực ra, Nhỏ Hạnh làm gì chẳng biết Tiểu Long rất kém toán, nhưng cả mấy tuần nay Quyết rồng cứ bô bô khoe với nhỏ hạnh rằng nó đang kèm cho tiểu Long học mà được một đứa siêu toán như quyết rồng kèm cặp thì không có lý gì tiểu Long cứ y à y mãi được. Vậy mà theo như nhỏ hạnh quan sát thì tiểu Long dường như chẳng khá là được tẹo nào. Bữa đó sau khi giảng bài toán bán trứng đợi nhó quanh cất tập và đi ra phía sau nhỏ hạnh làm bộ tình cờ nhắc tới những công thức và những định lý mới học trình lớp rồi sau đó nó vờ quên nhờ tiểu Long nhắc dùm Dĩ nhiên là Tiểu Long ngồi thộn ra như tầng buồn nhìn rơm Tới lúc này thì nhỏ hạnh biết chắc những ngờ vực của mình quả không lầm đó ngỡ ngàng hỏi Bộ Long không có nhớ gì về mấy cái điều thầy hiếu giãn hết hả Tiểu Long gái đầu bối rối Ừ, không hiểu sao tôi cứ quên hết trơn luôn Nhỏ hạnh chết mắt Nhưng mà dạo này Long đang học thêm với quý kia mà Ừ, tiếng ừ của Tiểu Long không có một ý nghĩa gì rõ rệt Nhỏ hạnh câu mày Thế sao Võ Hạnh gặp ngừng không nói hết câu Nhưng Tiểu Long thừa hiểu bạn mình muốn nói gì Nó nhìn ra cửa thở dài hm, Học với Quý Rồm cũng như không Lời tăng thở của Tiểu Long khiến Võ Hạnh ngờ ngát Sao lại như không Quý Rồm giỏi toán lắm kìa mà Tiểu Long thù nắm tay quẹt mũi Quý Rồm giỏi thì giỏi thiệt Nhìn nó quát tháo ghê quá à. Nghe nó quát một hồi đó. Chữ nghĩa chạy đâu hết trơn Nhỏ hạnh cố nén cười Nhưng nếu vậy sao Long theo học với quý lâu vậy Gần những cả tháng cơ mà tiểu Long chết miệng Tôi không có muốn nghĩ Sợ quý rợm nó buồn Hơn nữa trước khi học Quý rợm đã ra điều kiện Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang Bây giờ muốn thoái lừa cũng không được nghe tới đây Nhỏ hạnh không giành được liền phi cười Nó chưa thấy ai rành ma với quý rợm Biết mình không thể nào bỏ được tật la lỗi liền láo lĩnh công bố một thứ nòi quy không giống ai, để bắt chẹt Tiểu Long. Nhỏ hạnh cũng không thấy ai thật thà như Tiểu Long. Trước một điều kiện khả nghi như thế, cũng không hề phản đối hoặc hỏi cho ra lẽ. Cứ nhắm mắt chấm mũi chấp nhận vừa, để bây giờ than dài thở vắng. Cười đã, quánh lại thấy Tiểu Long gọi buồn so, nhỏ hạnh vội lên tiếng an ủi Thôi, Long đừng có buồn nữa, để hạnh chỉ cho Long học. Tiểu Long như không tin vào tai của mình Hạnh kèm với tôi học hả? Ừ Đề nghị bất ngờ của nhỏ Hạnh làm cho Tiểu Long ngẩn ngơ Nó quên bán đi chuyện nhỏ Hạnh là con gái Một nỗi ấm áp len vào tim của nó Nhưng khi niềm phấn kích đi qua Tiểu Long buồn bã lắc đầu hồi không có được đâu Sao là không được? Tiểu Long nuốn đứt bọt Tôi đã lỡ nguéo tai với quý rồm rồi Không thể bỏ nó quay sang học với Hạnh được Nhỏ Hạnh nhăn mũi Long khờ ghê á Hạnh đâu có bảo Long thôi học với Quý đâu Rồi xe bàn tay nó trước mặt Tiểu Long Nhỏ Hạnh vừa điểm vừa chậm rạy giải thích Đây nè, nè Thứ ba, thứ năm, thứ bảy Long học với Quý Còn những chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu á, Thì Long học với Hạnh Sao? Như vậy được không? Nghe nhỏ Hạnh sắp xếp như vậy Tiểu Long đã định gật đầu Nhưng đến phút chót Nó bỗng dừng đòi ý Cổ không được nữa Tôi không thể học với Hạnh được Nhỏ Hạnh chừng hững Sao lại không được nữa Một ngày là học với Quý Một ngày là học với Hạnh kia mà Tiểu Long nhằn nhỏ Thì lạ như vậy Nhưng mà tôi không thể nào Chiều nào cũng ôm tập đi học thêm được Nhà tôi vắng người Tôi phải ở nhà trong em với thỉnh thoảng đi lấy hàng cho mẹ nữa Tiểu Long giải thích một cách khổ sở Từ chối lòng tốt của bạn Nó cảm thấy ái náy làm sao Hơn nữa nó còn sợ Nhỏ Hạnh giận mình Nhưng Nhỏ Hạnh chỉ cười xòa Trời ơi, tưởng gì Hạnh có bắt Long phải tới nhà hành học đâu Mỗi tuần 3 buổi hành sẽ tới nhà Long Bữa đó cho đến lúc họ Hạnh ra về Tiểu Long vẫn chẳng nói được một câu ra hồn Thái độ của nhỏ Hạnh khiến nó cảm động đến mức Không còn giữ được vẻ tự nhiên Hóa ra bạn gái là thế Nó dịu dàng hơn bạn trai gấp tỷ tỷ lần Thật chả bù với thằng Quyết Rợm lúc nào cũng ôm sờm ẩm ỉ Cứ như thể trời sập đến nơi Tôn một đứa con gái nhiệt tình Và tử tế như nhỏ hạnh làm sư phụ Xét ra cũng không có gì là quá đáng Giả lại Đây là nó tự nguyện xin kèm cho mình học Chứ mình có làm đơn xin nhập học nộp cho nó đâu Trước khi bắt đầu học với cô giáo hạnh Tiểu Long đã tự trắng ăn mình như thế Và nó rất lấy làm hài lòng Với ý nghĩ hài hò đó Quý rồng dĩ nhiên không hề hay biết gì Về chuyện Tiểu Long học thêm với giáo hạnh Sợ Quý rồng tự ái Tiểu Long và nhỏ hạnh đã thỏa thận với nhau không để lộ chuyện này cho bất kỳ một ai, với Quý Rầm lại càng giấu biến. Vì vậy, Quý Rầm như nở từng khúc ruột khi thấy tên học trò chậm chạp của mình bỗng dưng tiến bộ đột ngột. Những buổi học chung gần đây, Quý Rầm giảng đến đâu, Tiểu Long hiểu đến đó, y như thể nó vừa uống thuốc tiên vậy. Thoát đầu nói câu gì, thấy Tiểu Long cũng gật, Quý Rầm không yên bụng, tưởng nó dở mững cũ, hiểu hay không cũng gặp thuốc Nhưng đến khi kiểm tra lại sự thật thì Học trò bằng cách hỏi vặn vẹo đủ kiểu Hỏi kiểu nào Thấy Tiểu Long cũng đáp rò rò Quý rơm mới thật yên dạ Nó sung sướng nhậm xét Mày khá lên rõ rồi đó Lần đầu tiên được thầy khen Tiểu Long thích lắm Nó cảm thấy người mình lâng lân như đang bay bổng Quý rơm cực cuộc Lúc về nhà Mày coi lại bài kỹ lắm không Tiểu Long hùa theo Ừ ừ kỹ lắm Hôm nào á tao cũng học đến tận tối mịch luôn Quý Rồm lên giọng sư phụ Mày uh, cố gắng vậy là tốt đó Cứ cái đà này uh, chẳng bao lâu nữa Mày sẽ học giỏi ngang tao với nhỏ hành cho mày xem Thế Quý Rồm bắt đầu dở giọng hênh hoang Tiểu Long buồn cười quá xá Nhưng ngoài mặt nó vẫn giữ vẻ nghiêm trang Ừ tao sẽ cố Thái độ ngoan ngoãn của tên học trò khiến ông thầy cười tít mắt Quý Rồm không ngờ mình có khiếu dạy học đến như vậy Tiểu Long vừa giỏi lên vừa ngoan Mà nào có lâu la gì Chỉ mới kèm cho nó học hơn một tháng rưỡi chứ bao nhiêu Càng ngẫm nghĩ Quý rơm càng phục mình Càng phục mình nó càng ba hoa Ngã người vào lưng ghế Quý rơm nheo mắt nhìn Tiểu Long Hắn giọng hỏi Bây giờ mày có công nhận được phương pháp giảng dạy của ta hiệu quả chưa Công nhận Tiểu Long tặc lưỡi Không để ý đến vẻ mặt thờ ơ của ta học trò Quý rơm hí hững phỏng vấn tiếp Vậy mày có công nhận là nhờ tao quá tháo Nên mày mới cố học Rồi mới đạt được cái sự tiến bộ như bây giờ không Ngay từ khi Quý Rơm vừa mở máy nổ Tiểu Long đã định bụng nó nói nhăn nói cụ gì Thì mặt sát nó Mình cứ gật đầu bừa cho xong Nhưng cô gà Quý Rơm được đằng chân lên đằng đầu Nó hỏi các cớ kiểu đó Tiểu Long không biết phải phản ứng ra làm sao Chính cái trò nạt nổ bắt nhắn của nó Trước đây khiến cho Tiểu Long bữa nào cũng ngồi học đầu óc quay tích thòa lò như cối xe thấp, người cứ hừng hực như sắp lên cơn sốt, nếu không nhờ nhó hạnh ra tài nghĩa hiệp. Giờ này chắc Tiểu Long vẫn còn học y ạch như trâu ngé kéo cày, và còn bị mấy cái hình thang hình thoi chết tiệt kia làm khổ dài dài. Vậy mà bây giờ quý rầm bắt Tiểu Long phải lớn tiếng ca ngợi công trạng của nó qua cái trò quát tháo đinh tài, thì quả là o thằng bạn của mình quá. Để bảo vệ bí mật về chuyện học chung Giữa nó và nhỏ hạnh Tiểu Long sẵn sàng nói dối Quý Rầm về mọi thứ Nhưng nói dối đến mức ngoát miệng bảo Nhờ mày quát tháo ta mới giỏi giang Thì Tiểu Long cảm thấy lương tâm Cắn rứt quá xá hỏi một hồi thấy Tiểu Long không đáp Mặt mày lại nhăn nhó Quý Rầm sốt ruột Sao? Ta nói có đúng không? Ờ, ờ Tiểu Long ấp úng một cách khổ sở Thấy tên học trò ngoan ngoãn từ nhiên dở quẻ Quý Rầm điền tiết Đúng thì nó đúng, sai thì nó sai. Mày ơ ớ gì? Sao? Đúng không? Quý Ròm đột ngột gầm lên khiến Tiểu Long khoảng vía nó lật đật gật đầu như cái máy. Ờ đúng đúng đúng. Đúng thì nó đúng, đại thì đậu chứ rồi, còn đặt ngẫm nghĩ nữa. Quý Ròm khoái chí cười toe. Tiểu Long dở cười dở miếu cuối cùng chẳng biết làm sao, nó đành tặc miệng cười phụ họa. Chị chẳng lẽ ông thầy đang ngồi cười hề hề. Mà học trò lại nhăn rằng đã khóc Từ ngày nhỏ hạnh đến nhà phụ đạo, trình độ của anh em Tiểu Long tăng tiếng hẳn, sở dĩ nói bốn chữ anh em Tiểu Long, bởi vì không chỉ ông anh mà cả con em cũng tranh thủ nhờ cô giáo dễ mến này, giảng giải biết bao nhiêu là thứ. Hệ tháng nhỏ hạnh kêu Tiểu Long ngồi vào học, bao giờ nhỏ quanh cũng lấy tập của mình ra ngồi kế bên, chóc chóc lại quay sang hỏi. Dạ anh ơi, hai số tự nhiên có thích bằng 50 á, thì chúng có phải là những đại lượng tỷ lệ nghịch không? Chị Hạnh, chị Hạnh, chị có biết bài toán một con dịch trời đang bay gặp một đàn dịch trời không? Lát thì chỉ dùm em nha Chưa bao giờ nhỏ hạnh từ chối một yêu cầu nào của nhỏ quanh Trước cặp mắt đen lấy mở to chờ đợi của cô em gái của bạn mình Bao giờ nhỏ hạnh cũng dễ dễ gật đầu Và sau đó thế nào nó cũng tận tình giảng giải cho đến chừng nào Nhỏ quanh thông suốt hết mới thôi Nhỏ quanh không chỉ dừng lại ở buôn toán Có những hôm nó lấn sang những lĩnh vực khác chị Hạnh, chị Hạnh, mưa mưa là cấu trúc gọn hay là đặc biệt các chị? Và kể cả trong những trường hợp như vậy, cô giáo Hạnh cũng luôn luôn làm cho nó thỏa mãn. Như biết nhà Tiêu Long khó khăn hơn nhà mình và nhà quý ròm. Cả nhà của Tiêu Long đều làm lụng vất vả, kể cả hai ông anh phải đi học mất đất từ năm lớp 9. Mỗi buổi chiều, Tiêu Long và quanh vừa trong nhà vừa phụ đi lấy hàng cho mẹ. Nhớ quanh là con gái Lại phải làm việc nhà thay mẹ Mà việc nhà thì bao nhiêu là thứ Chỉ nghĩ đến thôi nhỏ hạnh đã phát khiếp Ở nhà nhỏ hạnh Mọi việc đã có gì khuê Làm giúp Nên nó chả phải động tay động chân Chỉ lo học Vậy mà nhỏ quanh bé xíu kia Trà cỡ tuổi với thằng Tùng em nó chứ mấy Đã phải tráng đáng hết mọi chuyện trong nhà Khiến nó phục lăng Trách nhiệm của nhỏ quanh nặng nề như vậy thì lấy đâu ra thời giờ để đi học thêm như những đứa trẻ ham học khác. Mà nếu sắp xếp được giờ giấc thì không chắc bố mẹ của Tiểu Long sẽ dễ dàng lo liệu được khoản học phí cho con của mình. Nhỏ Hạnh sao xuyến bụng và vì thế nó cảm thấy sung sướng khi được giúp đỡ cho cuộc em vất vả của bạn mình. Sự hiện diện của nhỏ Hạnh vào những chiều ngày chẳng khiến căn nhà lập sự của Tiểu Long ấm áp hẳn lên. Tính tình dịu dàng của nó Khiến cho mẹ của Tiểu Long thấy rất quý mến Nhỏ quanh thì khỏi nói Càng ngày nó càng quyến luyến cô giáo hạnh Lúc nào cũng lăn xăng quanh chỗ nhỏ hạnh ngồi Tiểu Long tất nhiên là rất hài lòng về bạn của mình Nói chung, với nhỏ hạnh Mọi cái đều đáng điểm 10 À, nhưng không, vẫn còn một điểm yếu nhỏ nhỏ Hôm khai giảng lớp học thêm Tiểu Long pha một ly nước chanh đặt trước mặt nhỏ hạnh Để bạn mình vừa giảng bài vừa thấm giọng Nhưng nhỏ hạnh chỉ uống đâu được 2-3 hớp Đến khi Tiểu Long Cúi đầu hy hoái làm bài Bỗng nghe một tiếng soảng Nó giật mình gắn đầu lên Thấy con giáo mặt mày xanh lại xanh lét Chiếc ly trên bàn biến mất Còn dưới chân nhỏ hạnh nước đổ lên láng Mảnh thủy tinh văng tứ tung Hạnh Nhỏ hạnh... hạnh ấp úng Mặt từ xanh chuyển qua đỏ Tiểu Long miễn cười trấn an Hạnh đừng có lo Nhà còn khói ly mà sợ gì Rồi nó ngó quanh quốc Không thấy nhó quanh đâu Tiểu Long xô ghế đứng lên Để tôi dọn chỗ này cho Rồi không để ý Tiểu Long kịp ngăn cản Nhỏ Hạnh bước vội ra nhà sau Tìm ki Chổi và dẻ lao Tưởng thế là xong Nhưng đến khi nhỏ Hạnh đem rác đi đổ Chẳng biết nó lục đục gì sau bếp Mà một lát sau Tiểu Long lại giật nảy người Khi nghe văn lên một tiếng soảng thứ hai Hoảng hốt Tiểu Long chạy vù xuống bếp Nhỏ Hạnh đang thất sắc đứng Nhìn những bánh vỡ trên đền nhà Mặt lộ rõ vẻ hoang mạc Hạnh lại làm vỡ ly nữa hả Tiểu Long như không tin về mắt của mình Ờ Nhó Hạnh lý nhí Tiểu Long ngạc nhiên Ủa chiếc ly này đâu ra vậy Nhó Hạnh chỉ tay lên đầu chạm gỗ Ở trên kia kìa Hạnh định lấy xuống rót ly nước khác nhưng mà Nhó Hạnh nói tới đây Ngắt ngứa một hồi rồi chớp mắt làm tin Dẻ lóng ngóng của Nhó Hạnh Khiến Tiểu Long phì cười Nhưng chả hiểu làm sao đó, đó là tuột khỏi tay cái gì Rồi nó khoát tay Thôi lần này Hạnh để tôi thanh toán chỗ này cho Hạnh lên trên nhà trên ngồi đi Nhớ Hạnh không chịu Để để Hạnh phủ với lông dọn dẹp Hai đứa lây hoay gom những miếng phở vào kia Rồi đem đổ xuống hố rác chỗ góc chuối sau vườn Lúc đi vào nhớ Hạnh nhắc thấy chiếc ca nhựa màu xanh Treo lũng lẳng trên vách liền hớn hở treo lên Ơ chiếc ca kìa Tiếu Long nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh mặt ngờ ghét Thì chiếc ca này có gì lạ đâu Ở đâu mà không có những cái ca như vậy Nhỏ Hạnh ấp úng Nhưng nó bằng nhựa Mặt tiểu Long càng đực ra Bằng nhựa thì sao Nhỏ Hạnh dầm chân Thì mình lỡ làm rớt nó không bể như sao Có không vậy mà Long cũng không hiểu nữa Tiếu Long gật gù À à à Bây giờ thì tôi hiểu rồi Có nghĩa là Hạnh muốn tôi rót nước cho Hạnh trong chiếc ca này cái gì? Giở Hạnh lườm Tiểu Long một cái dài. Thì vậy chứ còn sao nữa? Nhưng mà chả ai lại rốt nước mời khách bằng cái ca to đụng như thế này hết trơn á. Tiểu Long bối rối nói: "Mẹ tôi mà biết á, mẹ tôi la chết đó." Giở Hạnh cố thuyết phục, rồi thấy Tiểu Long lộ về lưỡng lự, nó hùng hổ nó tiếp. "Nhưng mà Hạnh là bạn của Long chứ đâu phải là khách đâu. Long đừng có lo, khi nào mà mẹ Long rảnh á, Hạnh sẽ nói giùm cho." Nhỏ Hạnh đang đẩy tới mức đó Tiểu Long đành phải gượng gạo gật đầu Hơn nữa nếu Tiểu Long cũng biết Nếu nó cứ khăn khăn từ chối đề nghị thẳng thắn của Nhỏ Hạnh Thì chỉ trong vòng một tuần Nhà nó sẽ không còn lấy một cái ly để uống nước Nhỏ của không hay biết tất cả những diễn biến Nên khi từ ngoài đầu hẻm chạy vô Thấy Nhỏ Hạnh đang bưng chiếc ca nhựa to tổ bố Nó liền sửng sốt kêu lên Trời đất bộ nhà hết ly rồi sao mà anh Long lấy cái ca này rốt nước cho chị Hạnh Trước tiếng la bài hải của nhỏ quanh Tiểu Long và nhỏ hạnh chẳng biết đáp sao Đành đưa mắt nhìn nhau tủm tiểm cười Tóm lại Nhỏ hạnh chỉ mắc mỗi một tật vụn về đó thôi Ngoài ra nó hầu như Không có một khuyết điểm gì đáng kể Chứ bù lại Tay chân của nó dụng về bao nhiêu Thì đầu óc của nó lại minh mẫn với nhiêu Có những bài toán nôm vô cùng rắc rối hóc hiểm Tiểu Long nhìn vào muốn hoa cả mắt Nhưng sau khi nhỏ hạnh giảng xong Thì chúng bỗng trở nên đơn giản Dễ hiểu cực kỳ Nhờ vậy mà Tiểu Long càng ngày càng bất sợ môn toán. Tiểu Long hết sợ môn toán thì Quý Rơm đâm sợ Tiểu Long. Một hôm nó họ nhìn học trò bằng ánh mắt rất là lạ. Bây giờ mày không còn là thằng Tiểu Long nữa đâu. Tiểu Long ngơ ngác hỏi lại. Nghĩa là sao? Quý Rơm biểm cười. Thằng Tiểu Long bạn tao lờ khờ, chứ đâu có thông minh, nghe đâu hiểu đó như mày. Nhận xét ưu ái của Quý Rơm làm Tiểu Long đỏ mặt. Tao mà thông minh gì Tiểu Long nói thật Nó biết mình chẳng thông minh đến mức nghe đâu hiểu đó nhiều Quý Rồng khen Sợ dĩ nó có thể tiếp thu bao lẹ những bài giảng Quý Rồng Chẳng qua Nó đã được học với nhỏ hạnh từ trước Mới đây cũng vậy Quý Rồng bảo Về môn hành học á Coi như là mày đã theo kịp chương trình đã lớp rồi đó Kỳ tới á, mày bắt đầu học đại số nha Trước đây Tiểu Long sợ nhất là môn đại số so với hình học Đại số rối rắm phức tạp hơn nhiều Hình học Còn có hình vẽ này đỏ Quên sạch sạch sạch mọi định lý Nhìn vào mấy cái hình Cũng còn đoán non đóng già được chút đỉnh Đại số thì ôi thôi Toàn là những con số là số Lại thêm hoặc lớn hoặc bé lũy thừa đồ thị Hàm số phương trình Đủ thứ hàm bà lặng Mà đối với tiểu Long Tiểu số nó học còn chưa thông Nói gì đến đại số Đó là chưa kể cái Thằng đẳng thức đáng nhớ quái quỷ gì đó Trong sách người ta bảo là đáng nhớ Mà sao Tiểu Long cảm thấy nó chẳng đáng nhớ tí nào Càng cố nhét vào đầu Nó càng cố tìm cách truồn ra Nhưng đó là nói trước đây kia Còn từ ngày có nhỏ hạnh theo phò tá Tiểu Long chẳng biết sợ là gì nữa Quý R mới dặn hôm trước Hôm sau nó đã thủ thị với nhỏ hạnh Bữa nay mình học đại số đi Sao vậy? Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Chiều mai quý rờm chuyển qua đại số Nhỏ hạnh bật cười. cười Làm gì mà lông sợ quý dữ vậy Miệng tuy đó đùa Nhưng nhỏ hạnh vẫn rút con đại số ra Rồi bằng lối giảng giải Khúc chiếc sạch sẽ rành rẽ Nhỏ hạnh thông thả Dẫn cơ học trò to sát Len lỗi vào khu rừng rậm Của những đa thức rờm rạp Và đúng như Tiểu Long dự đoán Ngày hôm sau sự thông minh sáng láng của nó Khiến quý rờm một lần nữa phải kinh ngạc kêu lên Trời đất Cái đầu của mày mấy thường nay làm bằng chất gì mà hay vậy tui lông? Thấy thằng rơm này tự dưng lại lôi cái đầu của mình ra hỏi hang về chất liệu Tiểu Long ngạc nhiên và tính đổ quạo Nhưng chỉ trong thoáng mắt, nó chật hiểu ra Quý rơm mắng yêu mình liền lẫn lẹn đáp Thì cũng như hồi nào đến giờ thôi với chất gì Hồi nào đến giờ sao được, hồi nào đến giờ Quý rơm cục kịch Hồi trước, tạo của giảng ráo cả nước bọt mày cũng dễ gì hiểu được a nhân b cộng c tức là a nhân b cộng a nhân c lẽn như bây giờ. Thì được mày kèm thời gian đầu óc tao phải bớt chậm chạp đó chứ. Tiểu Long vừa đáp vừa cúi mình xuống đất và gãi gãi đầu. Nhưng quý ròm không để ý đến cử chỉ đó, nó khoái chí cười toẹt. Ờ ha, vậy mà tao quên mất tiêu. Những ngày sau đó, Tiểu Long còn làm quý ròm khoái chí thêm nhiều lần nữa. Nhưng có lẽ sự kiện sau đây Mới là Quý Trầm thật sự nở mài đỡ mặt Hôm đó là tiết toán Thầy Hiếu gọi ba bố học trò Để kiểm tra Trong đó có cả Tiểu Long Khi Tiểu Long lưỡng thử ôm tập đi lên bảng Ngoại trừ Quý Trầm và giáo Hạnh Không ai chờ đợi một điều gì đó mới mẻ nơi nó cả Mọi người đã quá quen với cảnh Nó đứng ngắt ngà ngắt ngứ hàng buổi Trước bảng hết gãy đầu đến gãy tai Làm như nhiệm vụ quan trọng của nó Trong lúc đó là làm sao cho đỡ ngứa Chứ không phải là trả lời những câu hỏi của thầy giáo Thầy Hiếu cũng chẳng lạ gì đứa học trò kém coi của mình Vốn xuất sắc trong vài ông phỏng đá hơn là vai một học sinh lành lẹ Nếu có thể để trống cuộc điểm học sinh trong suốt năm học Mà không ảnh hưởng cũng chẳng buồn gọi đến Tiểu Long làm gì Vì những lẽ đó mà khi Tiểu Long nhẹ nhẹ đặt tập lên bàn Và buông thỏng hai tay nghiên nghị chờ đời Thầy Hiếu vẫn chẳng buồn nhìn nó Chỉ hờ hưởng hỏi muốn tìm mẫu thức chung Của những phân thức đã cho Ta phải làm sao Hỏi xong Thầy Hiếu nhiệt nhịp tại xuất bàn vẻ như sẵn sàng chờ đợi Và chịu đựng sự câu giờ của nó Nhưng trái với suy nghĩ của thầy Vừa nghe câu hỏi xong Tiểu Long tuôn một tràng ro ro Nghe bắt sướng lỗ tai Dạ thưa thầy Muốn tìm mẫu thức chung Của những phân thức đã cho Ta phải phân tích các mẫu thức thành nhân tử, sau đó ta phải Tiểu Long thuyết mục lèo nào là hệ số với hệ thừa, số mũ với mẫu thức mà bỗng nhiên im bặt như chợt phát hiện ra một chuyện lạ. Thầy Hiếu như không tin vào tay của mình, rồi đoán chừng tình học trò ăn may trời một câu trúng tủ, thầy gật gù thận trọng hỏi tiếp. Thế rồi bốn uh, quy đồng mẫu thức thì phải làm sao? Nhưng Tiểu Long đã khiến thầy sửng sốt Ngay cả với câu hỏi này Tiểu Long cũng đáp ngay không cần kỹ ngợi Muốn quy đồng mẫu thức Ta phải tìm mẫu thức chung Sau đó nhân tử thức với mẫu thức Của mỗi phân thức Với nhân tử phụ của nó Tiểu Long vừa dứt câu Lớp học liền đầm nhốn nháo Những tiếng xì xào phan lên từ các dãy bàn Khiến Tài Hiếu phải quay mặt xuống hắn giọng Các em im lặng nào Rồi quay sang Tiểu Long Thầy gật gục Khả lắm Nhưng dường như vẫn chưa tin đứa học trò kém khỏi xưa nay có thể đạt được một tiến bộ dược bực như vậy Thầy với tay lấy viên phấn Bước ra khỏi chỗ ngồi và viết lên bảng một đề toán dài hoàng Rồi bảo Em giải bài toán này được không? Đó là bài toán tiêm tập xác định của Phật Thức Những bài toán loại này ở nhà nhỏ hạnh đã bắt tiểu Long giải đi giải lại hàng chục lần Nên nó chẳng còn lạ gì Dạ, được ạ Tử Long lễ phép đáp và cầm lấy viên phấn trên tay của thầy Nó nhíu mày tính toán và sau đó bắt đầu ghi ra hàng loạt những dãy số Tiếng phấn kinh kích trên mặt bản đầy vẻ tự tin mạnh dạn Nhoắn một cái, bài toán đã được giải sang một cách chính xác Khi Tử Long vừa viết xong đáp số cuối cùng, chưa kịp buông tay Dưới lớp đã lập tức vang lên những tiếng vô tay rào rào Kèm theo những tiếng reo họ phấn kích Bữa nay cá chép khóa rộng tụi bay ơi Thiệt là không thể nào mà tin được nha Có đứa còn liên hệ với sự kiện đặc biệt vừa xảy ra mấy ngày nay Hiện tượng lạ, hiện tượng lạ Nhật thực toàn phần Có đứa bắt chước giọng quảng cáo trên TV Kỳ lạ cứ như thế tôi từ một đất nước xa xôi đến đây vậy Bọn học trò ồn ào Huyền não gấp mấy lần khi nãy Nhưng có lẽ lần này thầy Hiếu đã hoàn toàn thỏa mãn về Tiểu Long Nên đâm dễ tính hẳn Mặc cho lỗ học trò nhào nháo dưới kia Thầy quay sang Tiểu Long đang đỏ mặt tía tay bên cạnh, giọng vui vẻ. Thầy rất hài lòng về em Long ạ. Hôm nay, á thầy sẽ cho em điểm 10. Sự vấn đấu của em xứng đáng là một tấm gương để cho các bạn khác học tập đó. Được thầy khen, mặt Tiểu Long càng đỏ nhừ. Và con điểm 10 không mơ thấy nổi kia, khiến chân nó rung rung, cứ muốn khụy xuống. Từ trước đến nay, Tiểu Long chỉ đạt được điểm 5 môn toán, Chỉ điểm 5 thôi Cái điểm trung bình Đối với các học sinh khác Tiểu Long cũng đã vươn hoài công tới Nói chi đến cái điểm 10 Là cái điểm cao xa vời vợi Chẳng khác nào là sao hỏa Vậy mà hôm nay Cái sao hỏa đó Rớt trúng ngày đầu của nó Bảo nó không muốn xỉu sao được Nhưng khi cường nghề ngất qua đi Tiểu Long lại cảm thấy bần thần trong dạ Nó hiểu sở dĩ nó đạt được tiến bộ như này Một phần là nhờ công sức của dõi hạnh Nếu không có dõi hạnh tận tình chỉ dẫn Chắc chắn nó không bao giờ học được vinh dự gì ngày hôm nay. Vậy mà thầy chỉ khen bỏ mình nó, trong khi người âm thầm đóng góp phía sau chẳng hề ai biết quả là bất công. Ý nghĩ đó khiến Tiểu Long vô cùng bức rứt, như vậy khi thầy hiểu đưa trả tập và ra hiệu cho nó trở về chỗ, Tiểu Long bất thần giọt miệng. "Thưa thầy." "Vậy thế em?" Thầy nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Long ấp úng. "Dạ, sợ gì em học khá." Là nhờ bạn kèm đó Thầy hiểu chớp mắt Ồ hay quá Thế bạn nào mà kèm em học vậy Tứ Long quay mặt xuống chỗ bạn mình ngồi Nó đã định dơ tay chỉ nhỏ hạnh Nhưng chợt nhìn thấy về mặt hồi hợp trời đợi của quý trợm Bất giác nó bỗng phân vân Nếu như bây giờ nó chỉ nhỏ hạnh Hành động đó chẳng khác nào dội nước lạnh nhỏ của quý trợm Hẳn quý trợm sẽ chẳng có lỗi gì trong chuyện này Lỗi là do nó Nó đã lén lút học thêm với Võ Hạnh mà không cho Quý Rồng biết Nhưng nó cũng không thể chỉ Quý Rồng Bởi vì như vậy chẳng khác nào nó phủi ơn của Võ Hạnh Và nó sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Võ Hạnh nữa Lần đầu tiên trong đời Tiểu Long lâm vào thế tiếng thoái lưỡng nàng Tay nó cứ cao tới cào lui lên túi quần Như thế đang mắc kẹt chỗ đó Không thể nào nhấc lên để chỉ trỏ bất cứ ai Nhưng thầy hiểu, không hiểu được nỗi khổ của tiểu lòng thay chục. Bạn nào thấy em? Đúng vào lúc không thể nâng đá được nữa, tiểu lòng chợt bắt gặp cái nháy mắt của nhỏ hạnh, rồi sợ bạn mình không hiểu ý. Nhỏ hạnh khẽ kính đáo hất đầu về phía quý rơm ra hiệu. Như cây chết đuối vỡ đực cọc, tiểu lòng bần rõ rắp. Dạ tươi tay, bạn quý ạ. Cả lớp đang đính thở theo dõi, bỗng thở ào ra. Tưởng ai, chứ thằng đồng toán quý rơm mà kèm thì... Mười thằng tử lông cũng phải giỏi Chứ đừng nói là một mình đó Thầy Hiếu hắn giọng Quý Nghe thầy gọi Quý Râm bẻn lẹn đứng lên Em là một học sinh giỏi của chúng ta Điều đó rất đáng biểu dương Thầy chậm rãi nói Dừng mà ai biết giúp bạn học giỏi Là chuyện còn đáng khen hơn nữa Quý Râm là học trò cưng của thầy Hiếu Trước nay nó đã được thầy khen không biết bao nhiêu lần Nhưng có lẽ chưa có lời khen nào Làm nó xúc động và sung sướng như bữa nay Thầy Hiếu không chỉ dừng lại ở đó Thầy nói với cả lớp Thầy đề nghị các em cho một chàng pháo tay Để tán dương hành động đẹp đẽ của bản quý Được thầy bật đăng xanh Cả lớp chôm dậy vỗ tay đồm đớp Có đứa còn hí hững Thò tay vào ngăn bàn đập thùng thùng Vì chỉ có tiếng vỗ tay của tiểu lông Là ủi oải Nhưng không ai nhận thấy điều đó trừ nhỏ hạnh Thật ra quý rồng cũng đáng được khen Tiểu Long bâng khoảng nghĩ nó đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để kèm cho mình học mặc dù không hiệu quả nhưng dù sao những tràng pháo tay hợp nay lẽ ra nên dành cho nhỏ hạnh như thế mới phải Từ tay khen, Quý Rơm như nở từng khúc ruột Mặt mày nó rạng rỡ suốt các cài hôm đó Trưa, Quý Rơm không tài nào ngủ được Nó cứ nằm chằn trọc lăn qua lăn lại trên giường Đầu ốc lúc nào cũng lỡn giỡn những hình ảnh huy hoàng ở lớp học bàn sáng Đầu giờ chiều, rửa mặt xong Không đén được, Quý Rơm liềm khiều nhỏ dịp ai Dạ! Mày biết gì vậy Biết gì là biết gì? Tao á! Anh sao? Quý Rơm ử ngực Hồi sáng tao được thầy khen. Nhỏ dịp chết mắt. Khen về chuyện gì? Thì chuyện tao kèm cho Tiểu Long học đó. Hồi sáng Tiểu Long làm toán được 10 điểm đó mày. Quý Rầm nói với giọng tự hào, nhỏ dịp hít vào một hơi. Anh Tiểu Long được 10 điểm thật hả? Thật chứ sao? Quý Rầm đáp, nó có vẻ phật ý về câu hỏi lại của nhỏ dịp, rồi như để chứng minh là mình không bịa chuyện, nó hào hứng tường thuật. Thầy kêu á, uh, Tiểu Long lên kiểm tra Hỏi câu nào á, uh, nó đáp danh dách của đó Khiến cả lớp á, uh, cứ dương mất ít lên giờ luôn mày Rồi thầy á, uh, ra một cái đề toán lên bảng nha Rồi bắt Tiểu Long giải Mà cái đề toán á, uh, trời ơi nó khó Tới tao mà tao cũng phải nghĩ nát ốc luôn á uh. Vậy đó, mà uh, Tiểu Long á uh, Nó lên nó đứng phẩy phẩy phẩy phẩy tay nè Trời ba cái đồ quỷ Nếu vậy thì thầy khen anh Tiểu Long chứ mắc gì khen anh Nhã dịp hỏi chen ngang Làm cứ rầm mất hứng Nó quát mắt Cái con ngốc tử này Tao đã kể xong đâu Rồi nó chép miệng tiếp Thấy vậy á Thầy Hiếu mới sửng sốt Ông kêu lên Trời ơi Phép màu nào mà đã giúp em thành một học sinh giỏi toán như vậy Tiểu Long liền chỉ ngay tao mày Thưa thầy bản quý chính là phép màu của em đó Chính bạn ấy đã kèm cho em học mấy lâu nay Đó Thầy Hiếu bèn khen tao nức nở luôn Thầy còn bắt cả lớp á, vỗ tay hoang hôi tao nữa Tụi đó hả Vỗ tay lớn đến nước hả Học trò mấy lớp khác Chạy đổ xô qua xem Tưởng có thủ tướng để thăm lớp tao đó mày Quý rồm chuyên nghề thêm bóng dặm muối Và câu chuyện Nhỏ dịp thừa biết được đó Nhưng lần này nó tin ông anh nó nói thật Ít ra là về chuyện của Tiểu Long được điểm 10 Mặc dù cái đề toán thầy hiểu cho Chắc chắn không khó đến mức quý rồm mô tả Thời gian gần đây Để ý theo dõi, nhỏ dịp thấy Tiểu Long học khá là thấy rõ Tuy không rành các chương trình toán lớp 8 Nhưng những lần lãng vãn lại gần lớp học của anh giáo dịp thấy Tiểu Long không còn nhăn mài nhớ mặt Mồ hôi một cây giả nhại như những buổi học đầu giờ nữa Bây giờ, quý rơm giảng tới đâu Tiểu Long gật đầu li lia tới đó Hệt như trên đời này, chẳng có gì dễ bằng môn toán Mà cũng chẳng cần phải lại gần Ngồi dưới bếp vệnh tay cả buổi Vẫn thấy lớp học im ru ba ru Không hề nghe một lời quát tháo dội xuống Nhó dịp biết tổng trình độ của Tiểu Long bây giờ đã khác Quả thật Đã khá lâu do dịp không nghe anh mình to tiếng của Tiểu Long Đang nghĩ lăng mang Sự nhớ đến bà Toán mới ra ở lớp Nhó dịp lập tức nỉu áo với Rầm lẻm lĩnh À Vậy bữa nay á Anh ban cho em một tí phép màu đi Quý Rầm trừng mắt Mà chọc quê ta mày Nhó dịp cười nịnh Chọc quê gì đâu Em nhờ anh giải toán rồi mẹ em bộ Quý rồm giống dai Tỏa gì vậy Cũng bán trứng nữa hả Không Bài này khác Bài này khó hơn nhiều Dự đáp do dịp vừa lật đật chạy đi lấy tập Để em đọc cho anh nghe nha Rồi không đợi quý rồm có ý kiến Nó lật tập loạt soạt Tìm đề toán Rồi hắn giọng đọc Ba bạn hồng Mai Phượng Trồng ba cây Hồng Mai Phượng Bạn trồng cây mai Nói với bằng hồng á Trong chúng ta Không có ai trồng cây trùng tên với mình cả Vậy hỏi Bạn nào đã trồng cây gì Nhỏ dịp vừa đọc dứt bài toán Chưa kịp mở miệng hỏi Quý rơm đã cười tuè Trời ơi, ở dễ ợt Bạn hồng trồng phượng Bạn phượng trồng máy Còn bắn máy trong hồng Thế ông anh mình đáp ngay không cần để ngợi Nhỏ dịp ngửng mặt ra Sao anh biết Quý rơm cực ruột Sao anh biết Nè Bạn hồng tất nhiên là không thể trồng hồng đúng không Đúng Như chung tên mà Nhớ dịp mau mắn Vậy thì bạn Hồng cũng đã thể trồng mai Đúng không Quý rồm tiếp Khác với lần trước Lần này nhớ dịp lộ vẹn ngập ngừng Không thể trồng mai hả Sao mà không thể trồng mai Quý rồm văn mặt Sao mày ngốc dạ Đề bài đã viết đó, Bạn trồng cây mai Nói với Hồng Thì có nghĩa là bạn Hồng Không phải là người trồng mai chứ sao Ờ ha Nhớ dịp mừng rỡ buộc miệng Quên bén đi mất Chuyện vừa bị mắng là đồ ngốc Quý rơm lừ mắt Vậy á Mày đã biết bạn Hồng trọng cái gì chưa Mắt cho Diệp sáng lên cái Phượng Quý rầm hư mũi Mấy cây còn lại cũng như vậy Cứ từ đó mà suy ra Nghe ông anh nói như vậy Nhớ Diệp nhớ mày cố tự mình suy ra Nhưng nó suy tới suy lưu một hồi Vẫn chẳng ra được tí tẹo nào liền hỏi Khi nãy anh bảo bạn Phượng trong cái gì vậy Quý rơm lạnh lùng cái rồi Tưởng mình nghe chồng Nhỏ dịp vội và hỏi lại à, Anh nói cái gì? Quý rầm khịt mũi Cây ròi chứ cái gì? Cây ròi á Để đét mong mày đó Câu trả lời hát ám của ông anh Khiến cho nhỏ dịp xịu mặt Em hổ đàng hoàng Mà anh cứ nói gì đâu không? Mà. Lời trách mốc của nhỏ dịp Khiến quý rầm nổi đoá Bộ mày bảo tao là người không đàng hoàng hả? Nó gầm lên Rồi không để cho nhỏ dịp kịp thanh mình Nó hùng hổ tiếp Chính mày mấy ông đàn ngoài thì có Làm tó làm tiếc cái gì Mà cứ toàn hỏi đáp số trước không à Học như mày á, Mai mốt chỉ có để, đi lượm bao đi lông Quý rồm là một tràng Khiến cho nhỏ dẹp tối ta mặt mũi Nó miếm mồi ớt ức, ức. Chuyện tại khi nãy anh nói đáp số trước chú bộ Quý rồm phẩy tay Tao có miệng Tao muốn nói tao nói Còn mày á, chỉ được phép làm Không có được phép hỏi Trước một ông anh ăn nói ngang như cua, nhỏ dịp chẳng biết làm gì khác hơn Là lặng lẽ cúi đầu vào cuốn tập Rồi cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình bị mắng oan Mũi nó lại sụp xà sụp xịt Cái cảnh nhỏ dịp vừa học vừa thỉnh thoảng đưa tay quẹt nước mắt Làm quý rầm gứa mắt nó cao mặt Mày có thoa cái trò mít ước gì không? Mày cứ hức hức lên như vậy ngoài á, Bà mà thấy bà la tao bây giờ đó gió dịp dẫu mồi Ai bảo anh quát em chi Quý Râm sừng sổ Bộ ta không được quát mẹ Mày có thấy gương của Tiểu Long không Chính nhờ ta quát tháo suốt cả tháng đầu Nó mới học Rồi nó khác nó như vậy nè Bây giờ nó đã sắp sửa học qua vật lý Với hóa học rồi đó Quý Râm lôi cái gương to tổ bố Là Tiểu Long ra Mong trấn áp cô em Nhưng nhỏ dịp chẳng có vẻ gì bị lung lạc Nó vẫn tiếp tục phụng phiệu Nhưng mà em khác anh Tiểu Long Anh Tiểu Long là con trai em là con gái Quý rầm vung tay. Trại gái tao cũng quát tốt. Dạy học mà không quát mắng thì không bao giờ mà có kết quả được tốt. Đó. Chính thầy Hiếu còn can ngợi phương pháp của tao mà. Thấy ông anh đem thầy ra làm bằng chứng. Nhỏ dịp cứng họng. Mặc dù trong lòng đầy rảy như nghi ngờ nó không buồn cãi nhau với quý rầm nữa mà lặng lặng đưa tay gấp phố tập trước mặt lại rồi thông tạ đứng dậy. Mày làm gì vậy? Quý rầm trốn mắt. Nhỏ dịp thả nhiên. Em không hợp nữa, Phương pháp của thầy không hợp với em. Trời ơi là trời, Rõ ràng là đồ ngốc tử mà. Quý rầm tức tối kêu lên, Nhưng mặt cho ông anh lòng lộn, Nhỏ dịp vẫn kiên quyết. Em ngốc trời em, Ngốc còn hơn là đưa đầu cho anh mắng. Thái độ tẩy chai của nhỏ dịp khiến quý rầm giận trung người, Nó nghiến răng trồm dậy, Định chạy tới cốc cho nhỏ em một phát, Nhưng cuối cùng sợ bức dây đồng rừng, Nó đành buông phịch người xuống, Thở khắc rạc, Dòng chán nản Mặt sát mày Cho mày học chút suốt đời luôn Rồi vẫn chưa nguôi Nó lại lào bào triết lý Như một kẻ từng chảy Ngắn ngẩm nhân tình thế thái Đời là thế mà. Bục nhà chẳng bao giờ gọi là thiên Quý Râm buồn lắm Càng ngẫm nghĩ nó càng buồn Nó không ngờ sao một thành tích tuyệt vời như thế Đến với Tài Hiếu còn phải khen lấy khen để gió dịp lại cá gan trở mặt với nó Còn nhỏ này đúng là chẳng biết trời cao đắt dậy là gì. Thái sơn trước mặt mà nó chẳng nhìn ra, ngốc ơi là ngốc. Lòng đầy tổn thương, Quý Rơm lũi thủi bước ra khỏi nhà. Nó chẳng định đi đâu, chỉ lang thang nhắm mắt đưa chân cốt cho vời ấm ức. Thơ thẳng một hồi Quý Rơm sực nhớ tới Tiểu Long. Ờ nhỉ, tại sao mình không tâm sự với Tiểu Long để cho ngôi bực dọc? Chính Tiểu Long, kẻ đã đạt được sự tiến bộ khả quan trong học tập nhờ vào phương pháp quát tháo của mình. Sẽ là người thâm cảm hơn ai hết Sự hầm hợp trong lòng sư phụ Khi nghe mình kể Chắc chắn nó sẽ lên án thái độ của nhỏ dịp tơi tả Nó sẽ sang sẻ Và ăn ủi nỗi phiền một của mình Nó sẽ nói Người tốt bao giờ cũng lận đận Quý rơm tiến về phía con hẻm Dẫn với nhà tiểu Long với bước chân hàng hái Mẹ của tiểu Long ngồi bán hàng đằng trước Nhắc thấy quý rơm liền mỉm cười niềm nở À cháu vào nhà chơi đi Tiểu Long có nhà đó Có cả hạnh nữa Quý rơm dạ một tiếng rồi hâm hở tiếng vào hẻm. Khi biết vào gần tới cửa nhà tửu Long nghe thấy tiếng trù rì vọng ra. Quý rơm nảy ra một ý định nghịch ngộm, bèn trón rén bước lại áp tay vào vách. Nó định nghe thử tửu Long và nhỏ hạnh kháo với nhau những gì, lát nữa tìm cách kêu chọc chơi. Nhưng giọng tay một hồi, quý rơm cảm thấy lạ quá, hình như hai đứa nó đang bàn về những chuyện gì chứ không phải trò chuyện bình thường. Chẳng ai là trò chuyện với giọng điệu đều đều như thầy giáo giảng bài như thế cả Quý Rầm lại tò mò lắng tai nghe, lần này thì nó sự sốt dận ra, đó là tiếng giảng bài thực sự, Nhỏ Hạnh đang giảng toán cho Tiểu Long học. Điều vừa phát hiện khiến Quý Rầm không hiểu đầu cua ta đang làm sao, sao lại có chuyện la lùng như thế được, tại sao Nhỏ Hạnh lại đến đây giảng bài cho Tiểu Long? Tiểu Long đang học với mình kia mà, Nhỏ Hạnh chỉ mới kèm cho Tiểu Long học được hôm nay hay đã lâu rồi? Hàng là câu hỏi hiện ra trong đầu Quý Rầm, và câu hỏi cuối cùng khiến nó giật bắn người như chạm phải dây điện. Nhón trên đầu con chân, Quý rầm đến thở rõng rén lùi ra xa khỏi bức chết, và thay vì bước vào nhà, nó lặng lặng quay trở ra đầu hẻm. Ủa, cháu đã gặp Tiểu Long chưa? Thấy Quý Rơm nhoán một cái đã quay ra, mẹ Tiểu Long tỏ vẻ thắc mắc. Quý rầm lễ phép. Dạ, thấy Tiểu Long đang học nên cháu không có vô, để em khác kéo tới. Rồi, làm như tình cờ, Quý rầm buộc miền hỏi. Bạn Hạnh, kèm cho Tiểu Long học lâu chưa về bác? Mẹ Tứ Long díu mày. Ừm, cũng lâu rồi. Khoảng tháng rưỡi nay đó con. Rồi bà chấp miệng. Tội người con bé nó xiên lắm. Chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu nào nó cũng tới. Tiểu Long vừa học với cháu, vừa học với Hạnh. Hèn gì nó chẳng khá. Hôm nó lần đầu tiên được điểm 10 môn toán á. Cả nhà bác cứ y như là ngày hội đó. Khi nói những điều đó, mẹ Tứ Long không giấu được niềm hoan hỷ long lanh trong đôi mắt. Và Quý Rơm cảm nhận ra Sự cảm kích trong mắt của bà Khi ẩu yếm nhìn đó Nhưng Quý Rơm lại chẳng thấy hoan hỷ tí tẹo nào Thậm chí nó còn đỏ mặt khi đón nhận Về biết ơn của mẹ Tiểu Long Bây giờ thì nó đã bàn hoàng hiểu ra Chính Nhỏ Hạnh là người đã đem lại kết quả Học tập cho Tiểu Long chứ không phải là nó Bây giờ ngẫm lại nó mới nhớ ra Tiểu Long chỉ thông minh sáng dạ chừng khoảng một tháng rưỡi nay thôi Đúng vào thời điểm Nhỏ Hạnh Quỷ quái khi bắt đầu nhúng tay vào Chuyện học tập của Tiểu Long Cái thằng to xác này đã học trước với nhỏ hạnh ở nhà Hèn gì hôm sau mình dạy tới đâu nó hiểu tới đó Vậy mà mình ngu ngốc chẳng mãi mai ngờ dịch Cứ tưởng nó giỏi giang là nhờ mình Thật là xấu hổ Xấu hổ nhất là được thầy hiếu khen và thành tích giúp bạn học tập Mặt mình cứ nhơn nhân như, như một người hùng thực sự Thật chả ra làm sao Nhớ về hình ảnh hôm đó trên lớp Mặt quý rơm nóng bừng và đỏ gay như tôm luộc May mà những người đi đường không ai để ý Nhưng Quý Rơm không giận Tiểu Long Nó hiểu mọi chuyện là do nó Chính nó quắc tháo ổn tỏi Khiến Tiểu Long không học hành gì được Lại còn bắt tên học trò khốn khổ này Không được nghĩ ngang Dù xảy ra bất cứ chuyện gì Nên Tiểu Long đành phải đóng kịch với nó Nhưng không thể kéo dài Chuyện hiểu là mẹ được Quý Rơm bâng khoan nhủ bụng Tới tiết sinh hoạt lớp đầu tuần Mình sẽ nói rõ sự thật về thời tiến bộ của Tiểu Long cho cả lớp biết Mình chẳng làm nên công trạng gì Chỉ giỏi tai nặc nộ Lại đi nhận vừa thành tích của nhỏ hạnh thì mình đâu còn xứng đáng là nhà áo thuật lượng danh e Evit Quý nữa. Nhớ tới chuyện nặng nộ, Quý Râm bắt rắc dĩ nghĩ tới nhỏ dịp và lòng nó bỗng nhiên trùng xuống. Tội nghiệp em của mình, có một ông anh được xưng tụng là thằng đồng toán mà nó học toán lại chẳng ra làm sao, chẳng qua là do phương pháp quát tháo của mình mà ra. Về chương này, có lẽ từ nay mình phải cố học tập cô giáo hạnh của thằng Tiểu Long mới được. Nhỏ dịp không hay biết gì về những chuyển biến trong lòng ông anh của nó Nên nó kinh ngạch đến há hốc miệng Khi thấy quý Rầm ở đâu bên ngoài chạy vù vật Vừa thở ổn hỉnh Vừa nói với nó bằng một giọng ngọt ngào Mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ Nó chưa từng có hân hạnh được nghe Em đem bà toán khi nãy ra đây Anh giảng lại cho Lần này á, anh mà còn nói nặng nó nhẹ một tiếng nào nữa hả Anh sẽ tô em làm làm chị Còn anh rụt xuống làm em luôn